chương chín phần hai mấy con số màu đỏ trên màn hình cứ tăng dần từ tiếu nói mỗi lần lọc máu phải rút hơn 3 kg phế dịch từ trong cơ thể bây giờ mới được một ba lít anh ta còn phải nằm trên máy hai ba tiếng nữa mỗi tuần hai lần từ tiếu lắm lấy bàn tay xám xịt của anh ta khẽ nói chỉ có người mắc bệnh mới hiểu được nỗi đau ngút ngàn bên trong khi người khỏe mạnh cảm nhận được hết thầy đã quá muộn rồi ở đây có rất nhiều người giàu có nhưng đôi khi bệnh tật không thể được miễn giảm bằng tiền bạc hai người thầm thì tay hoài sinh hơi nhúc nhích một giây sau anh ta mở mắt ra xin lỗi có phải đã đánh thức anh không không anh đang thịt chán đây hoài sinh cười rất đẹp tiếu tiếu hôm nay tóc em đẹp quá như chiếc kẹo que đào mật anh thích ăn hồi nhỏ vậy từ tiếu vớt mái tóc mới thay Đáp lại anh ta bằng một nụ cười vui vẻ Chàng trai luôn tràn đầy Khao khát và lạc quan vào cuộc sống Hết như từ tiếu Trở đi thầm cầm thán Nhìn hai người họ nắm chặt tay nhau Cô không muốn quấy dày Có thể gặp được luồng sáng Trong lúc sinh mệnh yếu ớt nhất Rồi cùng dịu sắt nhau Vượt qua bóng tối cuộc đời Đã xem như món quà của trời cao Cô rời khỏi phòng bệnh Bất ngờ gặp được người quen Ngoài như chị gái của hoài sinh Cô ta là đàn chị thời cấp 3 của chân ý, Hoài Như nhìn thấy chân ý cũng rất bất ngờ, không phải cô là luật sư nổi tiếng sao? Chân ý xua tay khẳng khái nói, cô không xem tin à, tiếng tăm tôi thôi ôm rồi. Hoài Như vội xin lỗi, nghe nói chân ý tới làm phỏng vấn, cô ta rất phối hợp, chân ý ghi chép từng câu, ngẩng đầu, thấy Hoài Như đứng ở cửa phòng bệnh, ngắm nhìn Hoài Sinh và từ tiếu ở bên trong. ánh mắt ấy quá đỗi bất lực và bi thương hai người họ rất đẹp đôi giờ khác này chân y rất khâm phục trần mặc có quá nhiều tin tức về bệnh bạch cầu và suy thận khiến công chúng chán ngán nhưng cặp đôi xấu số vẫn luôn lạc quan lại mang trong mình một tình cảm quá mãnh liệt đúng vậy hoài như nói tôi và hoài sinh là trẻ mồ côi sống nương tựa từ tấm bé tôi rất muốn cứu nó tiếc là thận tôi và nó không phù hợp hai đứa nó thật hạnh phúc nếu hoài sinh có thể tìm được thận thích hợp tiếu tiếu cũng tìm được tủy phù hợp ở bên nhau thì thật tốt phía sau sẽ chuyển đến giọng nói âm u người nhà bệnh nhân đều rất vô sĩ giờ đi quay đầu lại hoài như nhíu mày hứa thiến cô gái như người đẹp tây vực làn da màu mạch đường nét rõ ràng cô ta là con nhà giàu bạn của từ tiếu khoảng thời gian trước đột nhiên lên cơn co thắt ngực khám ra thì biết mắc vị bệnh tim cô ta chẳng chút khách sáo nói ai trong phòng bệnh này cũng đều kỳ vọng được thay thận nói chăng ra là mong đợi người vô tội nào đó lập tức chết đi rồi lấy thận về có phải rất xấu xa không sunny thoáng kinh ngạc lắc đầu hy vọng sống sót lại là cái chết của một người khác rất chân thật rất bất đắc dĩ thế mà dù đầy mỉa mai nhưng ai dám nói ý nghĩ mong được thay thận là sai chứ ánh mắt hứa Thiến liếc tới ngạo mạn dò xét chân lý hỏi cô đã nghĩ như thế sao lại ký giấy hiến tặng cô quản tôi à cô ta hừ một tiếng rồi rời đi chân ý mặc kệ cô ta có điều ánh mắt ban nãy cô ta nhìn vào bên trong thật quá kỳ lạ cô không suy đoán nhiều bỗng thấy dương tư xây giỏi trái cây bước đến giờ đây hai người không có nhiều cơ hội gặp gỡ gặp nhau ở đây khiến cả hai đều kinh ngạc dương tư chỉ hoài như tớ lớn lên cùng chị ấy về rồi cậu tìm được việc rồi ạ hoài như trả lời thay chân ý là trợ lý của biên đạo trần mặc nổi tiếng đấy vậy làm cho tốt nhé dương tư tấm tắc chân ý đổi nghề quá thuận lợi còn tưởng rằng cô sẽ ủ rột một thời gian trên đời này dường như luôn có một dạng phụ nữ như thế chuyện gì đến trước mặt cô ta cũng đều thuận lợi suôn sẻ hàn huyên mấy câu sân ý tạm biệt tớ đi xét nghiệm tùy đây đi trước nhé chập tối thứ sáu giang giang mời sân ý đi ba nhưng thật ra cố ý làm mối và giúp đỡ tư côi cưa biện khiêm đối với chuyện làm bà mối này sân ý tán thành cả hai tay hai chân tư côi làm cảnh sát thường ngày hiếm khi gặp được người đàn ông bình thường Dân ý cũng lo lắng, cô nàng không tìm được bạn trai, bây giờ hạ quyết tâm theo đuổi biện khiêm, dĩ nhiên cô ủng hộ. Dân ý cực kỳ hài lòng với biện khiêm, không nói đến việc được anh chăm nom chú đáo. Năm đó, cô thôi việc ở Cục Cảnh sát, thất bại trong công việc là anh góp ý bảo cô đi học luật, giúp cô lấy lại lòng tin. Đúng lúc anh lập nghiệp, mở văn phòng luật sư, vừa hay cho cô một chú đặt chân. Cô trưởng thành như ngày hôm nay, công lao của anh không nhỏ. Người đàn ông tốt như vậy, tính tình còn ôn hòa, vừa sống riêng sạch sẽ, rất xứng đôi với tư côi. Lúc Trần Ý nhận được điện thoại, cô đang hỏi thăm ngôn cách về tình hình những người hiến tạng của bệnh viện. Cô máy cô thuận miệng hỏi, tôi muốn đi ba với em không? Anh ngưỡng ngờ ừ một tiếng. Trần Ý không ngờ anh sẽ đồng ý trợn tròn mắt. Đi quán ba đó, anh thở ơ ngước mắt. Tại sao, không bị làm sao cả? thực tế chứng minh đưa ngôn cách đi ba là chuyện sai lầm khủng khiếp đèn màu lập lòe điệu nhảy mờ ám nam nữ quẩy hết mình ngôn cách yên lặng ngồi ở góc nhất khuất nhất trước mặt đặt một cốc nước trông lạnh nhạt vô cùng không mảy may cảm thấy bầu không khí tĩnh lặng quanh anh trái ngược hoàn toàn về quán bar huyên náo chân ý ngồi cạnh uống cốc tai trò chuyện với bạn bè nói được một hồi cô chợt trông thấy Bốn bóng dáng quen thuộc, Hoài Như, Hoài Sinh, từ Tiếu, Hứa Thiến. Cô kinh ngạc. Hoài Sinh xuất hiện còn dễ hiểu, nhưng cơ thể từ Tiếu rất yếu, còn Hứa Thiến vẫn đang nằm viện. Cô lập tức gọi điện cho bác sĩ của Tử Tiếu và Hứa Thiến. Bác sĩ của Tử Tiếu nói cảm ơn, còn bác sĩ của Hứa Thiến là An Giao lập tức chạy đến. Sau khi quán ba, Estasi sửa sang lại, đã tăng thêm trò chơi kiểu Tây, chín giữa xả nhảy đặt một con bò giả màu đỏ khổng lồ người ngồi lên nhân viên nhấn công tắc con bò cử động loạn xạ như sống dậy lắc lư cháy phải trước sau lên lên sung xuống người trên con bò nắm chặt dây thừng nằm sấp kiểu chó chỉ tích tắc đã bị con bò hất xuống một loạt tiếng la ó bao quanh người khiêu chiến tiếp theo là hứa thiến giờ đi đứng dậy cô ta bị bệnh tim có thể chơi trò này ư Hoài Sinh và Từ Tiếu đều lo lắng nhìn, sau khi hứa Thiến trèo lên, con bò lại điên cuồng hất người, cô ta uốn mình, thực hiện mấy động tác thuần phục con bò tuyệt đẹp, dậy lên tiếng hoan hô ồn ã. Xem ra không có vấn đề gì, nhưng về sau, cô ta rối loạn tiết tấu cũng bị quăng xuống. Tiếng than tiếc núi vang lên, cô ta quay lại nhìn đám Hoài Sinh, vừa giận vừa thẹn, đạp mạnh một phát vào con bò. Giang Giang nói, quán ba có trò chơi, ai có thể ở trên lưng bò trong thời gian một bài hát thì sẽ được phần thưởng là một chiếc iPad mini quá hấp dẫn. Nhưng đảm bảo, em bị quăng xuống từ giây đầu tiên cho coi. Để chị đi, Trần Ý nói. Dù ở đâu, cô luôn là người chịu trách nhiệm dành phần thưởng. Ngôn cách ngẩng đầu lên, em định tham gia thi. Sao vậy? Đừng để ngã nhé. khinh em đi ạ. chân lý giơ ngón cái quẹt chóp mũi không được nhắm mắt đầu đấy xem bạn gái tương lai của anh thuần phục bò thế nào nha chân lý xuống tầng chạy đến bên cạnh con bò cường điệu ôm hôn lên mũi nó mọi người ồ lên cười vui vẻ cô vung cổ tay búng tay với đi xi tiếng nhạc vang lên giữa từng nhịp tiết tấu hai tay cô đưa lên đỉnh thầu thân thể mảnh mai cao ráo xoay quanh con bò vòng eo đong đưa động tác quyến rũ cùng điệu nhảy áo sơ mi trắng váy bút chì giày cao gót thân thể mảnh khảnh linh hoạt và nhát nhẹn như sóng nước cô nhảy đến rìa sân người người ra so ngón tay thon dài chụp tới đoạt lấy mũ cao mũ cao bồi từ tay nhân viên đội lên đầu lập tức toát lên khí xuất hùng dũng hệt con trai thân thể lắc lư tùy ý theo điệu nhạc gợi cảm thướt tha mạnh mẽ cô nhún nhảy đến trước con bò nằm như vạt áo sơ mi nhẹ nhàng vén lên buộc thành cái nút xinh xắn để lộ cái bụng quyến rũ bằng phẳng và cái mông vịnh cao cô ngồi lên con bò nghiêng ngả dao động cực nhanh nhưng cô nàng chọi sâu rất thành thạo một tay kéo dây thừng buộc bò một tay vút roi mượn lực chống lực vòng eo đung đưa tùy ý theo tiết tấu hiên ngang thuần phục con bò tiếng oan hô rền vang không hề sôi sục cao sạo dương tư nhìn sân ý đứng giữa sàn nhảy thu hút ánh nhìn của những người xung quanh thế là vì sao mọi người lại thích kiểu ống ảo bẹo này hệt như hồi trung học sân ý là cô gái hư hỏng vô cùng lòng cô chua xót cô không biết nhảy kiểu ấy không thể tạo nên không khí lôi cuốn tuyệt vời chỉ bằng một kênh nhíu mày hay một nụ cười như vậy cũng không có tự tin nắm bắt ánh mắt của tất cả mọi người Là ai nói, nếu có cơ hội, mỗi cô gái đều muốn trở thành, trở nên hư hỏng. Dương tư lập tức gạt đi suy nghĩ này, quay đầu nhìn ngôn cách đang lặng lặng xem chân ý vui vẻ chơi đùa trên lưng con bò. Ánh đèn quán ba mờ ảo mà nóng bỏng, gương mặt nghiêng của anh lại lãnh đạo yên bình, đôi mắt sâu thẳm, mang vẻ trầm tư khó phát giác. Không khí sôi nổi ở quán ba tăng dần, đè tại lồng ngực khiến Dương tư khó chịu vô cùng. cô vẫn không thể nào hiểu tại sao người điên cuồng như chân ý luôn có sức hấp dẫn trí mạng đối với đàn ông như thế khiến họ không thể rời mắt khi dương tư hoàn hồn lại con bò điên cuồng trước mắt đã bị cô nặng mệnh bạo thuần phục khúc nhạc kết thúc chân đi huýt một tiếng sáo trong trẻo vùng cổ tay len mũ cao bồi bay vào đám người khiến họ thi nhau tranh giành cô nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi lưng bò vừa đi vừa đập bàn tay chìa ra của mọi người, trèo lên bậc thang trong tiếng hét rộn rã của đám đông. Ngôn cách đứng đó, ánh mắt hững hờ dần dần đuổi theo cô. Cô mỉm cười nhìn anh, nhinh đón, cô đứng lại cạnh anh, nghiêng đầu, giọng điệu mờ ám. "Đẹp không?" Anh cụp mắt, nhìn khuôn mặt sáng rỡ vì vận động và hưng phấn của cô, hơi thở không đều. Cô tiến lên sức một bước, kề sát người anh. ngẩng đầu lên có cuốn hút không anh vẫn không nói lại nhẹ nhàng gật đầu một cái cô sợ sãi kiễng chân áo sơ mi nhẹ nhàng ma sát với áo anh hướng lên trên cô gần như áp vào môi anh anh có muốn hôn em không dưới ánh đèn mờ ảo mắt cô trắng lấp lánh như chứa vỉ tinh tú anh lặng lặng điều chỉnh hơi thở lần ấy không dám gật đầu nữa em cho là anh ngẩng ngầm đồng ý đấy nhé cô khẽ nói bàn tay bất giác Trườn lên cổ anh, níu lấy đầu ngón tay, vuốt chân tóc anh, cảm giác ngư ngứa ghim vào lòng bàn tay. Cô khẽ ngân, nhìn anh qua ánh đèn mờ tối. Tiến đến môi anh từng chút từng chút một, cô cảm nhận được hình như anh trở nên căng thẳng, hơi thở khẽ khàng của anh lướt qua môi cô. Cô lờ mờ nhớ mùi hương dự răng môi anh, thanh khiết trong veo nam tính. Mùi đai đầu đó Sâu trong thân thể cô Không khỏi run lên một hồi Cô như tranh choáng Vừa muốn nhắm mắt lại Trong bông lung Đột nhiên có lực mạnh đẩy đến Cô bị một buộc đôi tay mạnh mẽ Gìm xuống đất Ngôn cách nắm chặt bà vai cô Vẻ mặt khắc chế Anh không nói gì cả Đi lướt qua cô Tìm sơ lý loạn nhịp một giây bất chợt trở nên trống vắng Quay người Đuổi theo giữa lấy tay áo anh Anh quay đầu lại Cô vừa há miệng cô học đã đau buốt nỗi buồn thương bùa vây đi cô như thủy triều cô thẳng thừng như vậy ngang ngạnh đến thế nhưng cô không tin được câu nói tiếp theo của mình lại trở nên hèn mọn ngôn cách anh không thích em như vậy phải không thời gian như trở lại đêm biệt ly tám năm trước cô băn khoăn rối rắm giữa những gì mình thích và những gì anh thích hành hạ bản thân đến mức đau khổ không chịu nổi gần như phát điên cô khẽ mỉm cười giọng nói lại hơi run rẩy anh không thích hết thành những gì em làm đêm nay phải không ngôn cách hơi sự sốt nghiêng người tới khẽ lắc đầu không phải vậy nói xong thấy dáng vẻ tủi hờn của cô anh không kìm lòng được cúi đầu kể tới chân ý anh cho so rằng em như vậy cũng rất tốt đây chính là em không ai bắt chước được không cần lo lắng gì cả không cần thay đổi gì hết cứ chính là em là tốt rồi Đầu óc chân ý mông muội Không tin lắm vào lời anh nói Đến tận bây giờ Cô vẫn tưởng rằng anh không có gì để nói với cô cả Tưởng rằng anh rất vất vả Lặng lẽ chịu đựng Một loạt hành vi kỳ quái điên cuồng của cô Không phải là anh muốn đi Em đừng hiểu lầm Anh kiên nhẫn giải thích Bàn tay ấm áp Nhẹ nhàng đã đến bàn tay Đang líu đế tay áo anh của cô Cầm lấy rồi chậm rãi đẩy ra Chỉ về hướng khác chỗ an giao xảy ra chút chuyện sâny sững sốt quay đầu lại nhìn bên kia hứa thiến bực bội để an giao đụng vào tường rồi bước vào đám đông sâny chỉnh đốn lại tâm trạng cùng ngôn cách bước qua tìm an giao còn chưa đến gần quán bar chật dậy lên tiếng hét hoảng hốt họ đẩy đám người ra chạy đến hứa thiến ngã dưới đất ôm bụng nôn mửa run rẩy co quắp như con rắn bị rút gân miệng lột ra Từng ngụm máu tươi, luôn tuôn trào. Cô ta hoảng sợ mở to mắt, hai tay che miệng, nhưng máu không ngừng tuôn ra từ đầu ngón tay. Dân ý kinh ngạc đến ngay người, cho rằng điều này chỉ có trong phim ảnh. Những tưởng con người ta không thể chảy máu như vậy. Người trong quán bar la hét ầm mỹ không ngừng, từ côi lập tức gọi bột hay không. Xe cấp cứu sẽ đến ngay. Cầm sân lông và túi nước lạnh tới đây. a dao ngồi xuồn xuống. thật thân thể hứa thiến nằm ngửa vạch miệng cô ta ra quan sát khoang miệng quay đầu lại nhìn chân ý nâng chân của cô ấy lên chân ý vội vàng làm theo phát hiện sân hứa thiến lạnh toát an dao cầm chân bọc lấy hứa thiến đắp túi nước lạnh lên bụng trên bên trái của cô ta đỡ đầu cô ta nghiêng về một phía sợ máu cô ta nôn đâm kín khí quản đám người vây quanh hỗn loạn vô cùng Chỉ có An Sao bình tĩnh Lời nói ra chậm rãi mà mạnh mẽ Hứa Thiến đừng căng thẳng Cầm lấy tay tôi Đúng rồi, không sao đâu Không có chuyện gì Nơi này gần bệnh viện Chưa tới 2 phút Xe cấp cứu đã chạy tới Nhân viên cấp cứu đặt Hứa Thiến lên băng ca An Giao dạo bước đi cùng Vừa đi vừa nói rất nhanh Nôn khoảng 500 cc máu Màu đỏ tươi ngả tối Lẫn với máu đông có mùi rượu không có thức ăn bệnh nhân tạm thời vẫn tỉnh táo nhịp tim huyết áp giảm mạnh thân nhiệt giảm móng tay chuyển xám da người ở quán bar vẫn trong cơn kinh hoàng chân ý đi theo sau khẽ than an Dao giỏi quá ừ, ngôn cách khẽ nói không cứu được hứa tiến rồi an Dao và bác sĩ Lưu mổ chính mặc đồ giải phẫu đi ra từ phòng cấp cứu cô tháo khẩu trang khuôn mặt chỗ ửng đỏ chỗ trắng bệnh ướt đẫm mồ hôi bác sĩ lưu nói gì đó với bố mẹ hứa tiến đứng chờ ở bên ngoài mẹ hứa tiến thoáng chốc ngã sụp xuống đất gào khóc bi thương bác sĩ tôi van xin anh cứu con gái tôi đi không thể bỏ cuộc được cầu xin anh đấy sắc mặt an dao xám xịt mệt mỏi dựa lên tường đôi môi mấp máy nhưng không nói một lời. jenny đứng bên trong lòng rất khó chịu Hoài Như cũng có mặt, nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu với ánh mắt thành kính thậm chí ngây dại. Hoài Sinh và Từ Tiếu nắm chặt tay nhau, vẻ mặt buồn thương mặt thấp thỏm, hoảng hốt mà ngỡ ngàng. Mấy chuyên gia lấy cơ quan cấy ghép mang theo thùng dụng cụ chuẩn bị tiến vào phòng cấp cứu. Trong đó có một người nhẹ nhàng nói gì đó với bố mẹ hứa thiến. Mẹ hứa thiến lập tức nhào tới, tóm chặt đi chuyên gia kia, hét đinh tai lức óc. Không được, không được phép đụng vào, không ai được phép đụng vào con gái tôi. Nó thích xinh đẹp nhất, không cho phép các người đảo bới nó tan tành. Các chuyên gia dừng lại, họ đã gặp phải tình huống, người nhà đổi ý kiến vào phút cuối cùng rất nhiều lần, mặc dù tiếc nuối cũng không thể khác hơn. Nhưng đối với đám ngoài như, chuyện này đúng là xét đánh giữa trời quang, hoài sinh mắc bệnh nhiễm trùng đường tiết điệu từ hồi niên thiếu, đến nay đã lọc thận được bảy tám năm sinh mệnh bắt đầu khô cạn bỏ qua lần này rất có thể lần tiếp theo sẽ là cái chết sắc mặt hoài sinh tái nhợt trầm mặc mà im lìm đứng thẳng bóng lưng chất chứa muộn phiền từ tiếu bối rối nhìn mẹ hứa thiến lại nhìn hoài sinh bi thương mà hoảng sợ hoài như nằm lấy tay bố mẹ hứa thiến nước mắt tưng tròng toàn thân run rẩy chú gì à chú gì không thể như vậy không thể được vậy sinh nhà cháu cô ta nghẹn ngào nước mắt rơi lã chã. Hứa Thiến đã ký giấy hiến tặng rồi cô ấy đã đồng ý rồi mà chú gì cũng ký tên rồi cháu xin chú gì đừng như vậy bây giờ đổi ý thì vậy sinh nhà cháu phải làm sao nó còn trẻ như vậy sau này phải làm sao bây giờ mẹ Hứa Thiến vẫn chìm đắm trong nỗi đau con gái bị đột ngột qua đời bi thương thống thiết hét ầm lên Đừng nói với tôi những chuyện này Có ký cũng không được Tôi sẽ không để họ lấy nội tạng của con gái tôi Tuyệt đối không thể Hoài như kinh ngạc đến ngẩn ngơ Khuôn mặt tràn ngập nỗi tuyệt vọng Quỳ phịch xuống cốc lóc Chú gì ạ đừng như vậy Cháu xin chú gì, đừng như vậy Hoài sinh thật sự không chống đỡ được bao lâu nữa Nếu không có thật, nó sẽ chết mất Nước mắt của ta tuôn như mưa cuống cuồng cúi người dập đầu trước bố mẹ hứa thiến Dập từng lượt xuống sàn nhà Hoài sinh cũng rơi nước mắt Tiến đến kéo chị gái Chị, chị đứng dậy đi Em không cần, em vẫn đợi được Em thật sự không cần vẻ mặt các chuyên gia chịu nặng Không rình đồng, lại không biết phải làm sao Thời gian trôi qua từng giây từng phút họ trao đổi một lát rồi quay người rời đi Hoài như vẫn đang dập đầu thấy chuyên gia rời đi Cô ta hoảng sợ lao tới Níu giữ họ không buông tay Khóc nhiễm đứt từng đoạn ruột Các ông không thể đi được, xin hãy cứu hoài sinh nhà tôi đi, van xin các ông đấy. Chuyên gia than thở, người bệnh đã tử vong, không được người thân đồng ý, chúng tôi không thể xử lý. Sau khi thời điểm tốt nhất, nội tạng thiếu máu quá lâu sẽ không dùng để cấy ghép được, dù về sau lấy cũng không thể sử dụng. Hoài như, như dính phải tai ương, sắc mặt phút chốc trống rỗng chết lặng, như một bức tượng. hoài sinh ôm cô ta khóc nước nở chị chị đừng buồn chúng ta đợi được mà nhất định sẽ đợi được từ thiếu buồn thương ôm lấy hoài sinh khuôn mặt rằn rỗi nước mắt bỗng nhiên mũi cô ta tuôn ra rất nhiều máu sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất ngất lịm. lần này cô ta không cấp cứu được an do mặc áo bướm trắng cầm vải trắng vệ sinh phòng làm việc đúng là cô bác sĩ xinh đẹp như mỹ nhân nam sang Duyên sáng, tuyệt đẹp bước ra từ trong tranh Bộ đồ trắng đơn giản Tóc buộc thành đuôi ngựa thấp Vẫn cứ xinh xắn Chân ý đứng cạnh bàn làm việc Có phần lo lắng Sau khi hứa tiến qua đời A sao nôn mửa trong phòng vệ sinh hồi lâu Chân ý đi vào Nghe thấy cô ấy khóc thút thít Cô nhớ lại bao lần Thì A sao đi kiểm tra phòng bệnh Luôn nhắc nhở bệnh nhân chú ý phấn hoa Thấy cái đai trên cổ tay của trẻ con Bị nới lỏng Thì lặng lặng buộc lại Thấy dưới đất có nước đọc thì vội vàng nhắc nhở bệnh nhân chú ý, bảo y tá lau đi. An rào, đây không phải là lỗi của cô. Chân ý lên tiếng phát hiện mình an ủi rất tệ. An rào lau giá sách thật nhiên nói, tôi không làm bác sĩ được nữa rồi. Chân ý giật mình, nghiêm trọng thế á. Chuyện gì quan trọng hơn mạng người chứ? An rào nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Chân ý cứng họng an rào đứng cạnh cửa sổ. Giờ tay lên giữa không trung, bàn tay của bác sĩ ngoại khoa mảnh mai thon dài, được ánh mặt trời chiếu lên trong suốt, khẽ di chuyển, khéo léo linh hoạt như cánh ve sầu. 12 năm, từ khi quyết trí làm bác sĩ ngoại khoa, tôi không chơi các loại bóng, không học nhạc cụ để bảo vệ nó, sau này không cẩn thận như vậy nữa. Có người nói bác sĩ ngoại khoa không thể cứu sống tất cả bệnh, Bệnh nhân, lần đầu tiên thấy bệnh nhân chết Sẽ bị đả kích rất mạnh Quen rồi sẽ ổn Cô chậm rãi nói Cô độc mà thanh cao Nhưng tôi không bao giờ quen được Chân ý không biết an ủi thế nào Im lặng hồi lâu rồi chuyển đề tài Nghe nói thận của từ tiếu cũng phù hợp với hoài sinh Nếu là tôi Chết đi mà có thể cứu được người thương Thì tôi sẽ rất hạnh phúc An giao nói Chân ý hơi xúc động Cụ mắt nhìn khung cảnh trên bàn làm việc Là Ngôn Hủ Anh ấy ngồi trong khoảng sân cổ xưa cúi đầu Ánh nắng ấm áp Cây xanh phủ bóng Sườn mặt vô cùng cuốn hút tuyệt đẹp Có thể thấy người chụp ảnh thương anh biết bao Cô thử an ủi, Nghỉ ngơi một khoảng thời gian cũng được Nghe ngôn cách nói Cô và Ngôn Hủ sắp kết hôn rồi Phải về thâm thành Nhắc tới Ngôn Hủ An sao quay đầu lại Khuôn mặt thoáng hiện vẻ dịu dàng ừ, Một tháng nữa trở về thâm thành Cô có đi không? Dĩ nhiên, chân ý rất tự giác Tôi sắp là người nhà họ ngôn rồi Nếu ngôn cách dám bỏ tôi lại Tôi sẽ đập cho anh ấy một trận An rau khẽ nhuền khóe môi Anh ấy hết cách với cô rồi Ai thích ai Thì ai sẽ hết cách với ai Chân ý Tôi có việc phải xin lỗi cô Gì cơ An sao kể chuyện 8 năm trước Ngôn cách trở về quán karaoke cho cô biết Khinh thường tôi lắm phải không mặt an dao ửng đỏ tôi không hiểu khi đó tại sao mình lại ác độc như vậy may mà cô không sao chân y sững sờ trong chốc lát khẳng cái khoát tay không sao đâu cô có thể nói ra là tốt lắm rồi nếu ngôn cách trở về tìm tôi lại sao về sau lại biến mất tâm chứ ai dao ngây người chân y không biết hay không nhớ đây nhưng rõ ràng mẹ ngôn ngủ nói chính cô ấy làm hại mà dù thế nào đi nữa Nếu chân ý không biết đã xảy ra chuyện gì, hẳn nên hỏi ngôn cách. Cô là người ngoài cuộc, không nên bình luận bừa. Anh ấy gặp sự cố bất ngờ, không phải là ký ức tốt đẹp gì. Tôi nghĩ nếu anh ấy chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn sẽ nói cho cô biết, cô đừng giận anh ấy nhé. Tôi là chân ý, sao có thể giận ngôn cách chứ? Chân ý nói, tôi vốn cũng định chờ anh ấy chuẩn bị sẵn sàng rồi giải thích với tôi. Tôi không muốn nghe từ miệng người khác, chỉ mong anh ấy nói cho tôi biết. An Giao nói, quả nhiên cô xứng đáng được anh ấy thích. Cô cũng rất xứng đáng được Ngôn Hủ thích. An Giao sượng sốt kẹ cong khóe môi. Ngôn Hủ là người rất tốt. chân hiếm khi thấy An Giao cười, không khỏi cảm thán. An Giao, lần đầu tiên tôi cảm thấy cô rất yêu Ngôn Hủ. Um, rất yêu. Có điều tôi không giỏi bày tỏ, không thích ồn ào, thích ai cũng âm thầm, không muốn chia sẻ với người khác và chẳng đưa lên mạng xã hội. không giống cô để cả thế giới cùng biết đừng hiểu lầm tôi không phải nói cô không tốt chỉ là cách thức mỗi người khác nhau tôi nào có hiểu lầm anh giàu rót cốc nước cho cô rồi tự sáp cho mình một cốc tựa lên bàn trò chuyện quen gôn hữu lần đầu tiên tôi có cảm xúc muốn yêu một người nào đó dù hồi đầu tôi tưởng anh ấy bị tâm điếc còn mắc chứng hoang tưởng sao có thể khi đó tôi thực tập tại bệnh viện ở Mỹ. Anh ấy đeo chiếc khẩu trang màu đen để lộ hàng mày và đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng, không nói lời nào. Tôi tưởng anh ấy bị câm. Tôi đeo ống nghe lên, thế nhưng anh ấy lại hoảng sợ trốn ra so. Tôi nói anh trốn gì chứ? Kết quả tôi dồn anh ấy tới bức tường không còn đường lui. Tay đặt lên lồng ngực anh ấy, nghe tiếng tim đập thình thịch cực nhanh, hệt nai con vậy. Tôi giật mình. sao có người lại có nhịp đập cực nhanh trong trạng thái yên bình như vậy chứ hồi ức tràn về đôi mắt hạnh phúc của an giao càng xinh đẹp ngút ngàn ngẩng đầu lên nhìn cơ thể anh ấy căng thẳng tựa sát lên tường tai đỏ rực cụp mắt xấu hổ vô cùng chỉ là kiểm soát nhịp tim mà anh ấy đã ngượng đến vậy không biết tại sao khi đó tôi hơi động lòng sức khỏe anh ấy không có vấn đề lúc rời khỏi tôi hơi hụt hẫng cười mình có tật Động lòng với một người mình chưa hề thấy tướng mạo Bản tính an giao Vốn tĩnh lặng Ngay cả đụ cười cũng nền nã tinh tế Như một vẻ xương ngoài tầm với Ngày hôm sau Hôm sau nữa Rất nhiều ngày sau Anh ấy lại tới Vẫn đeo khẩu trang không nói một lời Tôi tưởng anh ấy mắc chứng hoang tưởng Lần nào cũng nhấn mạnh rằng Anh ấy không có bệnh Tưởng rằng anh ấy không nghe thấy Tôi còn bỏ công học ngôn ngữ của người câm điếc mỗi ngày kiểm tra nhịp tim là một lần anh ấy căng thẳng đỏ mặt. về sau mỗi khi rời đi anh ấy đều để lại trên bàn một món quà nhỏ được gói ghém tinh xảo. có lúc là miếng sô cô la, thỉnh thoảng là đóa hoa cúc nhỏ, còn có vỏ sò, lông vẹt. sò ạ chân ý răng trào máu nóng, không dám tưởng tượng. là ngôn ngữ sao? lãng mạn quá. ừm, ăn sao gật đầu. về sau mới biết hồi bé anh ấy từng gặp tôi, nhưng tôi không nhớ. trong ba tháng đó anh ấy không nói một câu sau này nhìn thấy mặt anh ấy tôi hơi kinh ngạc nhưng chân ý à khi đó tôi đã quên ngôn cách từ lâu rồi tình cảm trước đó tôi dành cho anh ấy chỉ là niềm mong mỏi hồ đồ sau chuyện xảy ra ở quán karaoke tôi đã mất một quãng thời gian dài xem xét lại bản thân cảm giác mến mộ dành cho anh ấy không khiến tôi trở nên tốt hơn ngược lại khiến tôi cố chấp tứ tình cảm ấy không hề tốt cho tôi thứ giải soát ngôn ngữ mới thật là tình yêu đây cũng là lý do tại sao tôi không liên lạc với bạn học tôi quá yêu ngôn ngữ tôi không muốn nghĩ khác nhìn thấy anh ấy để rồi tùy tiện phán đoán nói anh ấy là vật thay thế của ngôn cách không về đâu anh ấy là tình yêu đích thực của tôi yêu đến mức nếu người ta nói anh ấy như vậy tôi sẽ đau lòng bất cứ người nào liên quan tới quá khứ xuất hiện tôi đều bài xích về phần ngôn cách thời xung học Anh ấy không có ấn tượng gì về tôi Ngược lại bởi vì ngôn hủ nên mới biết tôi Như thế không có gì khó xử cả Johnny thấy An sao đã mở lòng Rất không phục Nhưng nghĩ lại bình thường ngôn hủ và An sao Hình như không trao đổi gì bền hỏi Yêu người tự kỷ có phải rất cực khổ không? Không đâu Anh ấy rất tốt Có điều rất dễ căng thẳng xấu hổ Dù là người thân anh ấy cũng vô cùng cẩn trọng che giặt Những lúc chỉ có chúng tôi đều rất tốt Hai người yên lặng Thỉnh thoảng mới nói vài lời đã vui lắm rồi Tôi có thể chăm sóc tốt bản thân Mà không cần anh ấy dỗ dành Giọng an dao lạnh lạnh trầm thấp Bình thường ít nói Nhưng nhắc tới ngôn ngữ lại không dừng được Bởi vì tôi biết Không phải anh ấy không muốn dỗ dành Mà đối với anh ấy Chuyện đó rất khó khăn Anh ấy bị bệnh Không có cảm giác an toàn Anh ấy không thể tiếp xúc bình thường Thậm chí không thể thân mật bằng ngôn ngữ Biểu đạt tình cảm và thân mật với anh ấy, hoặc nói bất cứ lời nào liên quan tới việc thiết lập mối quan hệ ổn định cũng sẽ khiến anh ấy sợ hãi. Nhưng anh ấy chấp nhận tôi, thì tôi chắc chắn rằng là duy nhất của anh ấy, nên không có hình thức cũng không sao cả. Chân y cảm thán, an giao hai người thật tốt. Tình yêu có rất nhiều dạng, tìm được người thích hợp với mình nhất là thoải mái nhất, như thế là đủ rồi. Lúc này, y tá gõ cửa. Bác sĩ An, viện trưởng tìm cô Ừ An Giao thu lại độ cười Đặt cốc nước xuống, rút ra một tập báo cáo từ ngăn kéo Chân ý liếc thấy tiêu đề của chữ Hứa thiến, tử vong, tai nạn Trách nhiệm, liền cảnh giác An Giao, cô bị điều tra à? Làm chết người đương nhiên phải điều tra An Giao khôi phục vệ bình thản Uống hết nước rồi hãy về Đúc đi nhớ khóa cửa Chân ý ử một tiếng Bước ra khỏi cửa An Giao quay đầu lại nhìn cô, chân ý xác xuất mát bệnh tự kỷ song sinh cao tới 60%. Chân ý thất thần như bị nẹ mạnh vào gáy, bên tai bất giác vọng lên lời miêu tả của An Giao về ngôn ngữ khi nãy. Mà đối với anh ấy, chuyện đó rất khó khăn, biểu đạt tình cảm và thân mật với anh ấy sẽ khiến anh ấy sợ hãi, anh ấy đang mắc bệnh. Cô tấn thờ rửa cốc cất đi, lại nghe có người gõ cửa, là cảnh sát lâm. an giao có ở đây không đi họp rồi hình như là vì chuyện hứa thiến vừa hay tôi cũng đến vì chuyện này sao thế chân lý loáng thoáng cảm thấy bất thường có người viết thư nặc danh nói an giao cố ý sát hại hứa thiến chúng tôi đến để điều tra sự tình dù là phía bệnh nhân hay cảnh sát cũng không điều tra được bất cứ điểm đáng ngờ nào từ chỗ an giao đầu tiên là động cơ giết người Cô ấy và hứa thiến không có thủ oán gì Tiền lương cô ấy cao lái xe Fairlight Hình như gia cảnh hiển hách, kín đáo Không cần nhận tiền làm việc cho kẻ khác Hồ sơ của cô ấy cũng tốt Từ nhỏ đến lớn Luôn là học sinh ưu tú Trong thời gian học hành và học tập ở Mỹ Luôn được bác sĩ và thầy cô miêu tả là Kỹ thuật y khoa rất xuất sắc Giàu y đức Tiếp theo là thủ đoạn giết người Bệnh án ghi rất rõ ràng phương pháp điều trị và đơn thuốc được bác sĩ trong khoa tán đồng sau khi trao đổi và đồng thuận bệnh nhân hoàn toàn hiểu rõ và phối hợp hứa tiến tự tiện trốn khỏi bệnh viện đi ba uống rượu khiến dạ dày xuất huyết đây không phải là điều an giao có thể không chế cuối cùng cảnh sát điều tra qua loa cho xong và kết luận thư nặc danh được viết bởi người trong bệnh viện ghen tị với an Dao bệnh viện cũng bảo vệ an Dao thậm chí không kết luận là tai nạn trong điều trị mà nói Do bệnh nhân không làm theo lời dặn của bác sĩ Không quý trọng tính mạng Tự vước họa vào thân Bố mẹ hứa thì hiểu rõ tính cách kiêu căng Ngoa ngoắt của con gái Cũng không gây chuyện chấp nhận cách nói của bệnh viện An Giao là trợ lý bác sĩ trẻ nhất Và có tiền đồ nhất khoa tim mạch Trong hơn 50 năm lịch sử của bệnh viện số 3 Không biết đồng nghiệp cho rằng Cô ấy có thiên phú Trần lý và An Giao đã trở chuyện An Sa vẫn thản nhiên như nước nói rằng, học y gần 8 năm, vốn định ở Mỹ tiếp tục thực tập 4 năm rồi ở lại đó, bởi vì ngôn ngữ mới trở về. Bao nhiêu năm qua, tôi không có gì ngoài công việc, không vui chơi, không du lịch, chỉ có y học. Trong 8 năm học, những gì người khác học trong 16 hay 20 năm, đây là thiên phú ư? Khi bà giờ khác này An Sa ngồi trước máy vi tính, có đơn từ trước, cứ như vậy từ bỏ tất cả những gì trong quá khứ chân ý thấy bối rối cô vốn không hiểu lắm tại sao phần hiểu quyết định này một tháng sau kỳ hạn chịu phạt kết thúc cô tự hỏi liệu mình có thực sự can đảm và không thẹn với lòng để lấy lại giấy phép hành nghề luật sư không ngôn ngữ đứng cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm cây, cây trầu bà đến gần người ngôn cách liếc mắt nhìn giá sách của an giao Bỗng lên tiếng, anh có thể xem bệnh án của hứa thiến không? An Dao ngẩng đầu lên khỏi màn hình, khuôn mặt bị ánh sáng của mấy vi tính hắt lên. Đó là việc riêng tư của bệnh nhân. Có lý, anh nói, bây giờ hứa thiến quan tâm đến chuyện riêng tư nhất. nguồn cách cầm lấy bệnh án, mở ra lít nhìn một lượt khe lầm bầm. Chụp x-quang động mạch vành để xác nhận tình trạng bệnh. Bệnh tim bẩm sinh, cuống tim, cuống não. động mạch vành đã sơ cứng. Bác sĩ phẫu thuật đề nghị phẫu thuật đặt stent. Sở lý bác sĩ cũng chính là em lại phản đối, cho rằng thuốc dùng trong phẫu thuật sẽ khiến bệnh nhân chảy máu, mặt trước cuống tim bị chặt, dễ dàng dẫn tới thiếu máu và chết cuống tim. Sở lý nghe mà thấy khó hiểu. "Đúng, ăn sao đáp? Em là bác sĩ điều trị chính, những bác sĩ khoa khác cũng tán thành phương án điều trị truyền thống bằng thuốc tan huyết khối." Theo anh được biết, Bác sĩ lưu mổ chính rất giỏi, phẫu thuật đặt stent, nắm chắc thành công, đây cũng là điểm mạnh của em. Trong phòng làm việc chật hẹp, không khí bắt đầu đông cứng. Bệnh nhân không muốn mổ, hiện tại cũng chưa cần, sau khi trao đổi với cô ấy, cô ấy tự mình lựa chọn điều trị truyền thống. Tác dụng của thuốc tàn huyết khối sẽ hưởng đến toàn thân, có thể khiến những bộ phận khác xuất huyết, vừa hay hứa thiến bị loét dạ dày và chưa chữa khỏi hoàn toàn. cộng với kích thích của chất cồn sẽ khiến dạ dày xuất hiện huyết nhiều ngôn cách gặp bệnh án lại nhìn đan xa hỏi là bác sĩ điều trị chính em không biết hứa thiến bị loét dạ dày chưa chữa khỏi sao giọng nói bình thản nhưng từng câu từng chữ đều mang ý sâu xa không khí đã xuống đến điểm đóng băng chân ý hiệu rồi a do không phải may mắn cũng không hẳn xui xẻo nếu hứa thiến không uống rượu vào lúc ấy Mà từ từ xuất hiện nguy hiểm, thì ít nhất An Giao sẽ không thoát khỏi rủi ro trong điều trị. Bởi vì nếu hứa thiến quan tâm đến sức khỏe bản thân, không uống rượu, cô ta vẫn bị xuất huyết kéo dài rồi chết. Không khí băng giá, chân ý là người bằng quan, lúng túng, ái ngại, không dám hít thở. Ngô hủ vẫn đưa lưng về phía họ, nhìn cây trồ bà trên bệ cửa sổ đến ngẩn người. An Giao cắn môi, một hai giây sau mới nói. Hứa Thiến đã từng bị loét dạ dày, nhưng cô ấy không chữa trị, có lẽ tự mua thuốc uống nên không ghi chép trên bệnh án. Em đã hỏi cô ấy có bị dạ dày không, cô ấy nói không có. Ngôn cách không dừng lại, đôi mắt dài dưới hàng mày rậm hơi nheo lại, nói đầy phán xét. Thứ đầu tiên cần nghĩ đến khi kê thuốc này là kiểm tra bệnh nhân có bị loét dạ dày hay không. Đúng, ăn sao nhíu mày. giọng điệu lại bình thản hứa thiến không chịu làm nội soi sợ đau cũng không chịu uống sun sulfat sợ khó chịu cô ấy nói cô ấy chưa từng bị dạ dày em kiên quyết bảo cô ấy uống sun sulfat không phải là một trăm phần trăm có bọn sót những triệu chứng nhỏ cũng rất bình thường ngôn cách chậm rãi gật đầu có vẻ lơ đãng nói Bác sĩ chuyên nghiệp có thể quan sát khoang miệng và sắc mặt bệnh nhân để xem có mắc bệnh lét dạ dày hay không. Giọng anh thản nhiên, không khí vừa dịu đi lập tức căng chặt như kéo lên vô số dây cung. Hai người này vẫn bình thản nhưng thấp thoáng không khí sao tranh, đàn áp đối phương. Sự thì có cảm giác dù rằng là ai cũng không thoát khỏi lời chất vấn của ngôn cách. Công việc thích hợp nhất với anh đâu phải bác sĩ tâm thần mà là thẩm vấn viên. người bại trận trước là an giao cô ý ôm mày cố gắng chống đỡ hai tay run rẩy xin lỗi là sơ suất của em những lời này không đủ để nhận được sự bỏ qua của anh những bác sĩ khác sẽ sơ suất nhưng an giao em sẽ sơ suất sao ngôn cách nhìn mắt an giao trầm trầm ý anh rất rõ ràng an giao kinh hoàng ngẩng đầu nhìn anh với vẻ không thể tin nổi rồi lại hoảng hốt nhìn ngôn ngủ nhanh chóng cúi đầu bà vai chán nản sụp xuống nói mấy qua em bị vài chuyện riêng quấy dày khiến tâm trạng bất ổn xin lỗi càng nói giọng cô càng thấp là em sơ xuất sau khi cho bệnh nhân uống bari phát kiểm tra thấy không có vấn đề em xem như đó là kết quả cuối cùng không nghĩ đến chuyện xác nhận lại lần nữa là em thất trách cô đưa tay che mắt gắng sức kiềm chế nhưng đôi môi vẫn run rẩy Ngôn Cách, ngôn hủ xoay người lại khé gọi anh một tiếng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không cần lên tiếng. Ngôn Cách đã hiểu. Ngôn Cách đứng nhìn ngôn hủ lại lẳng lặng nhìn An Giao. Mọi người đều phạm lỗi, phải khắc ghi rút kinh nghiệm nhưng cũng không cần chìm đắm trong tự trách. Lời nói ngắn gọn lạnh lạnh nhưng đã là khích lệ lớn lao. Bả vai An Giao hơi run lên một chút, càng che mặt kín hơn, không thấy rõ cảm xúc. chân ý cảm thấy có lẽ. Cô ấy khóc rồi Đôi mắt ngôn cách lãnh đạm Thoáng nhìn chân ý Rồi sải chân bước ra cửa ra hiệu bảo cô cũng ra ngoài Chân ý theo anh ra hành lang Vừa rồi lời chất vấn tận nhiên sắc bén của anh Khiến trái tim cô ngột ngăng vô cùng An giao cố ý giết người ư Về sau ngôn cách sửa lời là do xuất phát từ đáy lòng Hay vì ngôn hủ Muốn hỏi quá đi mất Nhưng nghĩ lại về thờ ơ lạnh lùng Khi chất vấn an giao của anh Cô thấy hơi sợ Cô cúi đầu phổ mang trợn má Hết lượt này đến lượt khác Em là con ếch à? Giọng anh lạnh nhạt Không biết ánh mắt anh lướt đến từ bao giờ Anh lặng thinh nhìn cô một hồi nói An sao không liên quan tới chuyện này À? Anh là con run trong bụng cô ấy ư? Nếu cô ấy không liên quan tới chuyện này Sao anh còn chất vấn khiến cô ấy khóc? Vẻ mặt ngôn cách cứng đờ Anh làm cô ấy khóc lúc nào chứ, không phải vì được anh an ủi nên cô ấy mới cảm động khóc rồi sao? Đầu chân ý hiện ba vạch đen. Từ duy của anh không bình thường như vậy, em trai anh có biết không? Em đảo ngược trình tự logic rồi. Ngôn cách nghiêm mặt nói, không phải anh đã phát hiện chuyện này không liên quan đến cô ấy, lại còn đi chất vấn, mà là thông qua quá trình xét hỏi, anh phát hiện cô ấy không liên quan gì đến chuyện này. Chân ý nghi ngờ. trong mắt em nếu lời anh hỏi khiến an tao bị tình nghi anh nghi ngờ cô ấy và cô ấy bị tình nghi hai vấn đề này ngang bằng ngạ chân ní hơi đỏ mặt rõ ràng không hợp logic sao anh bán được cô ấy không nói dối nét mặt và ngôn ngữ cơ thể xin lắng tai nghe cô chắp tay sau lưng và nghiêng đầu để hào hứng ánh mắt hứng thú của cô khiến tâm trạng anh tốt lên nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm người bình thường khi bị chất vấn sẽ hơi căng thẳng nói lời hỗn loạn nhưng bản thân an giao là người logic chặt chẽ và lạnh nhạt nên lúc đầu cô ý biểu hiện bình tĩnh là không có gì bất thường cả ừ. chứ đi chụt dạ gật đầu tiểu thuyết chính thám luôn nói người điềm tĩnh mà trật tự đâu ra đấy thường chuẩn bị từ trước vì vậy cô vẫn hơi nghi ngờ an sao bây giờ nghĩ lại vẫn hơi lúng túng lúc anh hỏi tại sao cô ấy chắc chắn rằng hứa thiên không bị loét dạ dày cô ấy cúi đầu vuốt sương mày ấn đường nhíu chặt, số hổ mà buồn bã, tay cũng đang run chứng tỏ cô ấy vẫn luôn tự trách. Ngôn cách thong thả nói tiếp. Lúc anh nói bác sĩ chuyên nghiệp có thể quan sát qua khoang miệng, ánh mắt cô ấy mất khống chế mà nhìn xuống đất, miệng luôn mím có xu hướng muốn đưa tay che lại, đây là biểu hiện số hổ cực độ, anh có thể thể hiện rõ rằng mình nghi ngờ cô ấy thì cô ấy rất kinh ngạc, còn người lớn hơn tức giận nhưng sau đó lại chuyển thành vui vẻ hổ thẹn ẩn nhẫn. khoan đã, trần ý nghe đến mê mẩn ngắt lời. vẻ mặt thay đổi ngay lập tức lẽ nào không phải giả vờ sao? nguồn cách cuộc mắt xuống nhìn cô, vẻ mặt không rõ ràng. trái ngược với cách em nghĩ biểu cảm kinh ngạc chân thật khá ngắn ngủi. cho dù nhìn vẫn như giữ nguyên. thật ra biểu cảm thay đổi so với giây thứ nhất. đa số sẽ trở nên mở miệng thẫn thờ. Ồ, như vậy à? Chân ý trột dạ hơn nữa, cô đã giả vờ kinh ngạc trước mặt anh hàng vạn lần rồi, bị anh thấy rõ hết sao? Lúc anh nói cô cuối cùng, nhấn mạnh. Đừng chìm đắm trong tự trách. Nghe thấy chữ tự trách, bả vai cô ấy căng lên rồi lại thõng xuống. Bởi vì anh nói trúng tâm tư của cô ấy. Cô ấy cảm thấy đau nhói, nhưng hơi được an ủi trong tiềm thức. Ngôn cách, anh giỏi quá đi mất. Cô nhìn khuôn mặt hiển trai của anh, ca ngợi thật lòng, cảm thấy sáng vẻ thản nhiên của anh khi phân tích quá đẹp trai và gợi cảm. Nguồn cách trông thấy ánh mắt lấp lánh ánh sao của cô, người vẫn mưng bình thản, cũng hơi ngượng ngùng, vội rời mắt đi. Qua xem xét chứng cứ khách quan và ghi chép trên bệnh án, Ả Giao kiên quyết cho hứa thiến uống 3 phát là sự thật. Độ chính xác của uống 3 phát không phải là điều cô ấy có thể khống chế, đây cũng là sự thật. Vì vậy hiện tại anh nghiêng về tin tưởng cô ấy. Tại sao lại là nghiêng về? Mọi chuyện đều không có tuyệt đối, luôn để lại khả năng rất nhỏ khác. Anh nói một cách tự nhiên. Cô hết cách với cái tính nghiêm túc của anh, nhưng cô cũng trở nên nghiêm túc từ lúc nào chẳng hay. Vậy anh nói khả năng rất nhỏ kia, cho em nghe đi. Nếu hứa thiến bị giết hay không bị giết thì sẽ ra sao? Ngôn cách nhìn cô. Khám gia loét dạ dày thì sẽ đổi cách điều trị cho cô ta, để cô ta được sống. Nếu không khám ra thì sẽ giết cô ta bằng cách điều trị đúng đắn nhưng nguy hiểm. Chân nghĩ giật mình, lơ là tùy ý như vậy còn khủng khiếp hơn giết người có chủ đích. Ngôn cách, anh đừng nói vậy, em cảm thấy An sao không giống người xem mạng, người là trò đùa. Là không giống, ngôn cách hở hững đánh giá. không phải anh vừa phán đoán bằng cách nhìn nét mặt của cô ấy sao chân ý cố gắng nói giúp an ra chẳng may cô ấy thật sự như vậy thì ngôn ngữ đáng thương lắm người thường rất khó che giấu biểu cảm dù có che giấu cũng sẽ rút dây động dưng vì thế anh tin tưởng cô ấy nhưng như anh nói mọi việc đều không có tuyệt đối chân ý im lặng suốt cuộc là thế nào chỉ có an giao biết rõ cô trầm lặng một đáp giật nghĩ ngôn cách. Ừ anh có cảm thấy hai chúng ta rất hợp nhau không? Quả nhiên, bất cứ lúc nào cô cũng có thể chuyển sang đề tài này. Anh lặng lặng nhìn cô, ánh mắt đang hỏi, xin đưa ra luận điểm. Cô không gặp áp lực trong việc giải nghĩa, chạy đến trước mặt anh, chắp tay sau lưng, lùi từng bước nhỏ theo từng bước tiến của anh, đủ cười tươi rói. Vừa nãy đó, anh nói em nghe, em hỏi anh đáp Em sẵn sàng lắng nghe thế giới của anh Anh cũng sẵn sàng giải đáp thắc mắc của em Không ai nhàm chán Cũng không ai khô khan Chẳng lẽ không phải là thích hợp vô cùng sao Anh không nên tiếng Anh đã sớm phát hiện ra điều này rồi Cô và anh Rất ăn ý, rất toàn vẹn Jenny thấy anh không phản ứng Thì không hài lòng Anh nói đi, có phải không vậy Nói đi Anh hơi mím môi, gật đầu cực nhẹ Nụ cười của cô lại rạng ngời hơn nữa, đuôi mày, đáy mắt tràn ngập nét cười không thể che lấp. Ngẩng đầu lên, cô đắc ý đi lùi, đi được vài bước, cô nhớ đến gì đó, khẽ hỏi. Thỉnh thoảng em nói dối anh, có phải anh đều nhận ra không? Thỉnh thoảng, ngón cách hơi nhướng mày, cảm thấy cần phải bàn lại cách dùng từ của cô, là thường xuyên. Thoáng cái, mặt cô đỏ bỏng rát. nhớ tới những lúc cô mở to mắt nói lời bịa đặt để dụ dỗ anh cảm thấy quá mất mặt khiến cô muốn đảo đỗ chui xuống anh liếc mắt thấy cô cúi đầu quay lại bước song song với anh mặt đỏ ửng như quả cà chua di chuyển chậm rãi trái tim không khỏi hơi thoát lên anh ngẩng đầu nhìn về phía trước cất giọng trầm lắng ngượng gì chứ anh có để bụng đâu em thích nói dối anh thích phối hợp vậy là được rồi không hiểu sao trái tim chân ý lỡ một nhịp độc dường như mùi thuốc sát trùng trong không khí đã chuyển thành mùi hương tươi mát màu đỏ trên mặt dịu dần một kẻ thích đánh một người cam chịu có gì phải xấu hổ chứ đến khúc quanh ngôn cách nói tới hỏi thăm đương sự ngày hôm đó đi đến phòng bệnh của hài sinh họ bất ngờ phát hiện ngôn hủ và an giao cũng sớm có mặt tại đó an giao dựa lưng vào tường chán nản nghiêng đầu đi ngẩn ngơ nhìn khóm cây ngoài cửa sổ ngôn ngủ đứng cạnh che lấp nửa bóng người của cô anh đang trò chuyện với hoài sinh ngồi trên giường hai tay đút túi quần dáng vẻ anh tuấn trong veo giống hệt ngôn cách chân lý hơi lấy làm lạ trước này ngôn ngủ luôn mang dáng điệu xa cách né tránh trước mặt người lạ nói chuyện với nhau đã như đòi mạng anh nhưng giờ phút này hai đệ đứng ra vì cô gái phía sau anh. Hoài sinh đang ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho phẫu thuật cấy ghép thận, nhưng vẻ mặt anh ta mỏi mệt, bị thương vô cùng. Dù đã nhận được quả thận quý giá, nhưng đó là của Từ thiếu Hoài Như nhíu mày ngồi trước giường bệnh, không vui khi mấy người đến tìm hiểu. rất bài xích. Có gì hãy chờ Hoài sinh mổ xong hẵng nói. Bây giờ sức nói yếu lắm. Ngồi ngủ không nghe thấy. Đôi mắt màu đen dưới hàng mày rậm trong suốt, sâu thẳm chỉ nhìn trầm chăm vào Hoài Sinh. Anh có bạn gái à? Đúng. Ước mơ của cô ấy là gì? Nghe không ăn nhập chút nào. Múa. Ánh mắt Hoài Sinh buồn thương, ngôn hủ gật đầu. Anh giống ngôn cách, giọng nói lôi cuốn, êm tai bác sinh nhưng không lên bổng xuống trầm. Bác sĩ điều trị chính của người chết là vợ chưa cưới của tôi. Cô ấy là bác sĩ khoa tim rất ưu tú, hiện giờ chỉ là trợ lý phẫu thuật nhưng nhất định sẽ trở thành bác sĩ mổ chính. Cứu xôn rất nhiều người, đây là ước mơ của cô ấy. Nhưng bây giờ bởi vì có người chết nên cô ấy không dám cầm dao mổ nữa. Anh nói cứ như chiếu lệ mà làm, rất cứng nhắc, không chút tình cảm, nhưng an dao nghiêng đầu, lại nhìn bóng lưng anh, đôi mắt rưng rưng, chân ý cảm động. Đã từng gặp Ngôn Hủ và An Giao rất nhiều lần Hai người chưa từng nắm tay nhau trước mặt người lạ Thậm chí chẳng nói được mấy cô Cô không biết khi riêng tư hai người cư xử với nhau thế nào Cô cho rằng An Giao giống cô cũng yêu rất cực khổ Nhưng thật ra không phải vậy An Giao rất xứng được Ngôn Hủ thích Và Ngôn Hủ cũng xứng đáng được An Giao thích như thế Đối với Ngôn Hủ nhìn vào mắt người khác Nói chuyện với họ Nghe họ trả lời là chuyện khó khăn và đáng sợ đến nhường nào. Nhưng anh ấy nguyện làm vậy vì an sao. Chân ấy thay đổi ý nghĩ, lại nghĩ tới ngôn cách. Anh cũng vậy, bởi vì cô mà giờ đây, anh đã có thể làm được như người bình thường. Mặc dù trong mắt người bình thường, anh vẫn không bình thường chút nào. Vừa rồi là đoạn hội thoại dạy nhất đối với người xa lạ mà ngôn ngủ từng nói trong đời. Anh không quen lắm, cụp mắt, dừng lại một lát, rồi ngầm đầu lên, nhìn hoài sinh. Anh có hiểu được không? Hoài sinh gật đầu, không để ý lời khuyên của Hoài Như, quyết định đáp lại câu hỏi. Anh ta cũng hỏi, anh có hiểu được nỗi buồn khi mất người yêu của tôi không? Ngôn hủ im lặng hồi lâu, nói rất thành thật. Không thể, bởi vì người yêu tôi chưa chết. Chân ý nhẹ nhàng vớt mũi. Ngôn hủ không cảm thấy lời mình nói có gì bất thường, hỏi thẳng việc chính. Đêm đó tại sao người chết lại trốn khỏi bệnh viện và cùng hai người tới quán ba? Chúng tôi không cho Thiến Thiến đi, nhưng cô ấy nặng nặc nói đi theo. Hôm ấy tôi và tiêu Tiếu muốn đi, sức khỏe tiêu Tiếu càng ngày càng tệ, rất nhiều chuyện muốn làm vẫn chưa làm được. Nói đến đây, hoài sinh nghẹn ngào không cất tiếng được. Phòng bệnh tràn ngập nỗi ưu thương, chỉ có ngôn hủ vẫn mang vẻ mặt cứng nhắc, không hề cảm động. Ngoại trừ về ngoài tuyệt đẹp, anh không có chút biểu cảm nào cả. Anh chỉ tóm chặt lý điểm mình quan tâm. Đây không phải lần đầu anh đưa cô ấy trốn ra sao? Đúng, bệnh tật trong người khiến sắc mặt hoài sinh tái nhợt. Cô ấy sợ sau này không còn cơ hội, cứ một khoảng thời gian lại bảo tôi làm một việc cùng cô ấy. Ngôn ngủ không quan tâm, ngắt ngang. Người chết là bạn thân của bạn gái anh sao? Phải, người chết đang nằm viện tại sao lại đưa cô ta ra ngoài? Trần ý nghe giữa chừng cảm thấy không ổn. về sau mới phát hiện ngôn ngữ bỏ qua tên họ hoàn toàn gọi bằng thân phận hoài sinh hồi xưa lên tiếng hoài như thấy anh ta quá mệt mỏi trả lời thay anh ta hứa thiến ưa náo nhiệt rất ham chơi nghe chúng tôi định đi ba cô ta ầm ĩ đòi đi cô ta nói mình rất khỏe là bố mẹ cô ta chuyện bé giá ra to ép cô ta nằm viện chúng tôi không quan tâm cô ta vẫn hay giở tính đại tiểu thư chúng tôi đã quen rồi chuyện cô ta muốn làm không ai cản nổi trần ý xen vào lúc cho hoài sinh và từ tiếu ra ngoài vừa tiến đều ẩm ĩ đòi theo sao hoài như sử sốt trần trừ một lát hoài sinh trả lời đúng cô ấy và tiếu tiếu rất thân đến đâu cũng đi cùng ngô đủ tiếp tục tại sao đêm đó cô ta uống rượu cô ấy chơi đấu bò sau khi xuống có rất nhiều người mời rượu cô ấy ngô đủ câu mày không hiểu trần ý giải thích Trong quán ba, khi đàn ông quán tượng tốt với phụ nữ, họ sẽ mời rượu. Hứa thiến thể hiện rất tốt trong màn đấu bò, đương nhiên thu hút sự chú ý. Nghe vậy, ngôn cách hơi ngẩn người. Anh chưa mua rượu cho cô. Hoài như phụ họa. Hứa thiến là con gái nhà giàu, tính tình ngang bướng, cô ta nặng nặc đòi uống. Tôi không cản được, còn bảo hoài sinh khuyên cô ta, nhưng... Ngôn hủ đỡ đẫn. vấn đề gần như khâu lại kín kẽ tại sao cô ta lại chơi đố bò cô ta bị bệnh tim tại sao các người không ngăn cản hoài sinh nói cô ấy nóng nảy vô cùng chúng tôi không ngăn được ngô nụ khép mi ngẫm nghĩ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt và dò xét của ngôn cách cất lên lúc đó cô ấy đang nổi giận sao chân ý sửng sốt cảm thấy anh đúng là nhẹ bén đến mức không bỏ sót bất cứ điều gì dù chỉ là góc nhỏ vâng Tại sao vậy? Cô ấy vốn hay giận dỗi Một giây trước còn yên ổn Ngay sau đó đã thay đổi sắc mặt rồi Ai chọc giận cô ấy à? Không có ai cả Ngôn cách khựng lại, đuổi cách nói Anh nói một giây trước còn yên ổn Đúng Trước lúc tâm trạng cô ấy thay đổi Ai nói chuyện với cô ấy và nói những gì? Lồng mày hoài sinh cau chặt nghi ngờ Không có gì đặc biệt cả Anh cảm thấy không đặc biệt Logic của anh chặt chẽ đến mức có thể khiến người ta suy sụp, chính xác là có người đã nói gì đó. Chị tôi nói, tiêu tiếu múa đẹp, khả năng thăng bằng tốt, nếu không phải bị bệnh, có thể đấu bỏ được hết một bài hát. Hoài Như giải thích, tiêu tiếu học múa. Ngôn cách không dừng lại. Sau đó, thiền thiền nói cô ấy cũng rất giỏi, chúng tôi đều không nói gì, Hoài Sinh ôm chán, có phần phát điên. thật sự không có ai nói gì cả chân ý hiểu ra bởi vì mọi người đều không nói gì nên đã gây tổn hại tính hư vinh và lòng tự ái của hứa thiến rời khỏi phòng bệnh chân ý và an giao liếc nhìn nhau màn giỏi ngắn gọn lại không chê vào đâu được của hai anh em này đã giúp họ có phỏng đoán trong lòng nhưng không ngờ ngôn cách nói với ngôn hủ. hoài như hơi căng thẳng hoài sinh không nói dối người chết uống rượu rất có thể là tự nguyện ha. chân ý kinh ngạc em cảm thấy đây là âm mưu của hoài như an giao đúng không an giao gật đầu tại sao chân ý nói hứa Thiến thích anh đua so sánh với từ tiếu nghe họ nói từ tiếu giỏi cô ta bị quấy nhiễu bởi lòng hư vinh và muốn chứng minh mình giỏi có lẽ cô ta thích hoài sinh nên mới ba lần bốn lượt đi theo họ đàn ông khác mời rượu hoài sinh khuyên cô ta không nên uống Trá lại, cô ta càng uống nhiều hơn. Ăn sau tán đồng, có lẽ cô ấy không biết tính nghiêm trọng, cảm thấy mình làm bị thương sẽ khiến đàn ông đau lòng. Ngôn cách và ngôn ngữ bí môi xa chiều khó hiểu. Tại sao phụ nữ lại có ý nghĩ kỳ quặc này nhỉ? Ủa công anh có bạn lĩnh chất vấn để nỗi khiến người ta suy sụp mà chuyện nhân tình thế thái lại không thông một chữ. Cô định nói gì đó? Bỗng cảm thấy khúc quanh phía trước Có người thần bí nhìn về phía họ Thật quái lạ hệt như đang nhìn trộm Ngôn cách thì ánh mắt của cô Cũng nhìn sang Nhưng cái bóng kia đã tránh đi rồi Trần đi chỉ cho rằng Đó là kẻ rỗi hơi An giao không thấy nói Em là bác sĩ điều trị chính của hứa thiến Trong lúc tiếp xúc Có thể nhận ra hứa thiến thích hoài sinh Chắc chắn hoài như cũng biết Có lẽ còn biết bệnh tình của hứa thiến Nên dễ dàng làm cho hứa thiến Ngôn hủ nhíu mày Tại sao cô ta làm vậy An sao và chân ý liếc nhìn nhau Khẽ nói Thận của hứa thiến Thận của hứa thiến phù hợp hoài sinh Nhưng bệnh của cô ấy điều trị rất tốt Có thể hoài như quá nóng lòng Chân ý cảm thấy chịu nặng Cầu cứu ngôn cách Vừa nãy anh có thấy gì Từ nét mặt của cô ta không Cô ta hơi căng thẳng Còn rất chống đối Ngôn cách vẫn luôn khách quan Ồ Vậy chúng ta phải làm sao mới làm rõ mọi chuyện được đây Tại sao phải làm rõ chứ Câu trả lời theo phong cách cổ củ điển của ngôn cách Chuyện không liên quan hay có liên quan đến mình Anh đều thở ơ Áng rau khẽ thở dài Cho dù hoài như thật sự cố ý Cũng không có chứng cứ Người có tính tình như hứa thiến, Rất dễ bị người ta lợi dụng Còn xưa rất lời, cô đã quay đầu lại Trong khoảnh khắc ngôn hửi chạm vào mua bàn tay cô rồi lại bỏ tay vào túi quần ngờ nghịch nói xanh em đói không ăn rau khẽ nguyện khóe môi dịu giọng chúng ta đi ăn cơm thôi chân lý lập tức giơ tay lần trước tôi và ngôn cách đã ăn món tứ xuyên ngon cực kỳ chân ý trưởng mắt anh có ý kiến gì à không ngôn cách đáp chân ý nhìn vẻ dò hỏi ngôn ngủ thì sao anh có ý kiến gì về món tứ xuyên không Ngôn hủ đứng bên cạnh An Giao Độ 10 giây sau lặng lẽ ngước mắt Tôi ở đây Vài giây sau đó liền cất tiếng khẽ khàng Cô không thấy tôi sao Có hỏi anh cây này đâu kia chứ Thôi vậy cũng như nhau cả Chương 10 phần 1 những ngày làm việc ở đài truyền hình bận rộn vô cùng lúc rảnh rỗi chân ý tranh thủ đến bệnh viện tâm thần làm tình nguyện trên đường nhận được tin nhắn nhắc nhở còn một tháng nữa cô sẽ kết thúc thời gian phục vụ xã hội đến lúc đó cô có thể lấy lại giấy phép hành nghề luật sư cô có muốn quay lại làm luật sư nữa không cô vẫn chưa nghĩ tỏ đối với cô hiện giờ làm phóng viên đã khó rồi làm luật sư còn khó hơn và làm tình nguyện viên ở bệnh viện tâm thần là khó nhất sau bữa cơm trưa ngôn cách làm việc cuốn chân ý đọc sách mỗi khi cô rảnh rang sẽ đến bên anh trong phòng làm việc sạch tinh tương anh đứng bên này chiếc bàn dài ghi chép số liệu cô ngồi đằng kia vui đầu lật sách viết chữ vẽ tranh thi thoảng cô sẽ ngầm đầu lên nhìn dáng hình thanh tú tuyệt đẹp của anh có lúc anh sẽ đưa mắt nhìn bộ dạng bình yên chuyên tâm của cô thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ bình thản cô chăm chú như vậy khiến ngôn cách không khỏi nhớ lại những năm ấy anh đã xem xét hết thảy thông tin có liên quan đến cô có bài báo viết thì giáo nhân dân làm thêm nửa giờ tháng liên tục để bổ túc cho học sinh anh điều tra được câu chuyện phía sau lúc chân ý ba tuổi cô bị sốt không được bố mẹ chăm sóc bà nội không biết gì ròng rã mười ngày Cô suýt nữa bị sốt hỏng não Bác sĩ nói Về sau đứa trẻ này có thể sẽ không tập trung Học hành kém Đúng là cô không tập trung thật Đi học không nghe giảng Xoay tới xoay lui Nói chuyện riêng như con quay Nói chuyện riêng cũng không tập trung Rõ ràng đang buôn chuyện hăng say với bạn này Một giây sau lập tức bỏ qua hóng hớt người khác Nói chuyện với anh cũng vậy Trong một phút đổi mười mấy đề tài Thậm chí có đề tài chỉ nói một nửa lúc ấy anh đang đọc sách trong thư viện cô hớn hở ngồi cùng anh không đến một phút đã sụt sào sụt soạt như một con thú nhỏ bất an và buồn tẻ một quyển sách đọc một lát đã phải chuyển sang quyển khác tới tới lui lui đổi n lần ngôn cách thì không bị ảnh hưởng nhưng đám bạn xung quanh bị quấy rầy, liền ném cho chân ý ánh mắt khác thường lần nào cô cũng cười hì hì lè nữa ấy giơ tay lên thái dương ra hiệu xin lỗi Nhưng khi lặp lại quá nhiều lần Anh sẽ gọi cô bằng chất giọng cực khẽ Dân ý Hả? Cô chán muốn chết Nghe giọng anh lập tức vui mừng quay qua Ngồi xuống Không được nhúc nhích Ngữ điệu anh bình lặng Dân ý lại nghe như mệnh lạnh Anh không bảo em đứng lên Thì không được đứng lên Cũng không được phát ra âm thanh Vâng Cô yếu xìu ngồi xuống Chưa được một lát Cái mông đã nhích tới nhích nuôi Đổi đủ kiểu tư thế, như thể trên ghế có côn trùng cắn cô. Có lần, anh đọc sách xong, thấy vẻ mặt cô buồn rười rượi, vô cùng do dự, xoay tròn trên ghế như đang vặn cái bánh cuộn thừng. Anh gần người, em bị ố mà. Vừa nghe giọng anh, cô gào lên như được giải phóng. Ôi, cuối cùng, anh cũng lên tiếng rồi, em muốn đi vệ sinh. Mọi người ngừng đầu từ trang sách, nhìn cô nện bước kỳ lạ, chạy như một làn khói. Để lại ngôn cách không nói một lời, thu dọn sách vở giúp cô. Không tập trung là thế, nhưng sự chú ý cô dành cho anh lại chưa bao giờ vơi bớt. Chưa cổng trường, trên sân thể thao, hay dù anh chỉ đi ngang qua khu vực bên rìa tầm mắt cô, cô cũng có thể phát hiện trong tích tắc, sau đó buông bỏ bất cứ việc gì cô đang làm. Chạy nước rút trăm mét, lao đến bên anh. Các bạn học đều chọc cô, gắn trên người máy theo dõi ngôn cách. Có lần cô bị phạt quét sân thể thao, một mình nắm cây trội lớn, đánh võ view view trên thảm cỏ, cực kỳ vui vẻ. Rồi một khắc nào đó, bỗng dừng lại, quay đầu như linh cảm được gì đó. Ngôn cách, cô phấn khích, giọng nói rõ to. Đàn chim kinh hoàng bay khỏi ngọn cây, cô xách chi trội, lao đi trên thảm cỏ như phù thủy kỳ kỳ trong Majono no Kaki Pin, bộ phim hoạt hình. Từ đó, cô lại có thêm biệt danh mới. Bây giờ nhớ lại, anh không rõ lắm, cũng luôn không hiểu được tại sao cô lại thích anh như vậy. Về phần anh, tại sao anh lại thích cô như vậy? Rất đơn giản, trong thế giới của anh chỉ có mình cô mà thôi. Đang nghĩ ngợi, trần điện thoại đổi chuông réo rắt. Cô ở gần điện thoại, ngôn cách không buồn ngừng đầu lên. Nhận đi, trái tim chân ý đập thình thịch. Cô bắt máy với cảm giác thành tựu xen lẫn hạnh phúc khi có nơi nương tựa vô cùng lễ phép dịu dàng Alo Bên kia không có âm thanh Không nói tiếng nào nhưng cũng không ngắt máy Ồ chắc là ngôn hụ. Tay anh không rảnh Chứ đi đưa điện thoại tới bên tay anh Bởi vì nương theo chiều cao của cô Anh hơi nghiêng đầu Sợi tóc ngắn mơn sướng đầu ngón tay cô Rất mềm mại. Tim cô thót lên Trong mắt cô, tư thế này mang tới ảo giác như anh năng nghiêng đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay cô, rất thân mật, rất khiến người ta động lòng. Ngôn cách nghe điện, ư một tiếng, đôi mắt liếc tới, nhìn chân ý chầm chầm, đen nhánh, trong suốt và sâu thẳm Chân ý bất giác run rẩy Đang nói về cô ư? Cô máy Ngôn cách nói. Lễ phục của An sao được đưa tới rồi, cô ấy không có bạn. Ngôn hủ mong em giúp cô ấy xem. Căn hộ của An Dao được bố trí sạch sẽ, đơn giản theo phong cách của thành phần tri thức. Không hề mang cảm giác có thiếu nữ mộng mơ. Trong phòng khách không lớn, bày mấy chiếc giá áo bằng gỗ, treo mấy chục bộ lễ phục kiểu hán xinh đẹp. Trên bàn, đặt tay hộp gỗ. Trong đựng đồ trang sức châu báu, đủ mọi màu sắc. Cả căn phòng bừng sáng. Chân hình chưa từng thấy lễ phục nào kết hợp phong cách cổ kính và hiện đại hoàn mỹ như vậy. Kinh ngạc than đám cưới mặc thứ này ạ đẹp hơn váy cưới phương tây nhiều tôi còn tưởng sẽ mặc sườn xám nhà họ ngôn thuộc dân tộc hán nên sẽ theo phong cách thời hán nhà thiết kế nói nhẹ nhàng ăn giàu cảm ơn nhà thiết kế cất công từ thâm thành tới đây chị vất vả rồi nên vậy mà còn hơn nửa tháng nữa nếu không hợp hay không thích vẫn còn thời gian chỉ sửa may lại thiết kế tuyệt đẹp tay nghề tinh xảo Nào có không thích chứ Chân ý Phải mặc hết chỗ này ạ Ừm, đám cưới có quá nhiều lễ nghi Bộ này mặc lúc tế tổ À dao chỉ một bộ trang phục Mũ miệng màu đỏ chính thống Váy rộng, tay áo rộng Tả váy theo hoa khai cẩm tú Bằng chỉ màu vàng và đen Hoa lệ kín đáo Tay áo màu đen theo hoa văn biểu tượng Nét chữ nhật nguyệt, kiểu giáp cốt Chân ý từng thêm mấy lần Là huy hiệu của gia tộc họ ngôn Bộ này mặc lúc tiếp khách, không tầng tầng lớp lớp như bộ trước, hiện đại mà đơn giản, áo hai vạt màu hồng, váy dài màu trắng, tả vây u lượn, dài hoa nhỏ màu vàng và dây leo màu xanh đua nở, chi tiết ở đai lưng và cổ áo hết thảy đều tinh tế. Tế trời, tế thần, lạy cha mẹ, lạy quỷ, đón khách, tế trăng, nghi thức phức tạp, đủ kiểu, đủ loại. Trừ trang phục mũ miệng tế tổ là đồ cổ trang chính thống, còn lại chỉ mang phong cách thời Hán. Như áo ngắn váy dài, thiết kế dung hòa, cảm giác hiện đại, không dườm già, món nào cũng xinh đẹp. Trần hình hâm mộ muốn chết. Sau khi nhìn kỹ từng vật, lại liếc thấy một cái váy màu trắng, lưng cao quây ngực, tơ tằm bồng bềnh, buông rũ nhẹ nhàng. Cơn gió lướt qua cửa sổ như khói sóng mênh mông, phiêu đãng xuất trần. Bộ này mặc vào lúc nào thế, thật thần khiết quyến rũ. An rau không đáp, mặt hơi ửng đỏ, nhà thiết kế cười khẽ. Sau khi hôn lễ kết thúc, trở về phòng mặc, thì ra là động phòng. Mắt chân ý đảo quanh, ồ, thật muốn mặc cái này đi quyến rũ ngôn cách. An rau thử từng bộ, mỗi khi thử, đều đổi kiểu tóc và đồ trang sức, bao gồm khuyên tai, lắc tay, vòng dây và dây chuyền, phỉ thúy chân châu, men pháp lang san hô, hộ phách, ngọc thạch, pha lê, mã não, đủ mọi chất liệu, cao quý, hoa lệ, trẻ trung thoát tục. Lần nào đi ra từ phòng thay đồ, An Giao cũng thấp thỏm. Mỗi lúc như thế, chân ý đều nhìn bằng ánh mắt ngơ ngẩn, kinh ngạc, chỉ biết lặp đi lặp lại. Thật xinh đẹp. Mười mấy tạo hình mất một buổi chiều, An Giao mệt mỏi ngã xuống sofa. Hồi lâu sau, chân ý mới hoàn hồn từ cảnh đẹp. không ngừng rung đùi lắc đắc ý. An Giao, cô xinh quá, thật sự xinh quá. An Giao chỉ cười nhạt, chân nhi hỏi, "An Dao, cô có mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân không?" "Không có, tôi rất hạnh phúc và muốn nhanh chóng kết hôn, càng nhanh càng tốt." "Nghe như thể phong cách của tôi chẳng giống cô gì cả." An Dao cười. Bởi vì tôi và anh ấy thật sự rất ổn, được sống bên anh ấy cả đời là điều tôi rất mong đợi, nên không sợ hãi gì cả. Nhắc đến ngôn hủ, cô ấy liền nói nhiều hơn. Ngôn hủ đơn thuần lắm, có lần đi leo núi, tôi nói đừng mang đồ ăn, trên núi có rất nhiều khí. Anh ấy nhìn tôi đầy kinh hãi, do dự hồi lâu rồi hỏi, em muốn ăn khỉ trên núi à? Kể lại chuyện lý thú này, à sao không nhịn được mà đưa mua bàn tay khẽ chạm trong mũi. Trần ý cười không đứng nổi, đáng yêu chết mất, anh ấy thật đáng yêu. Đúng vậy, siêu đáng yêu luôn. Có lần đến ngày Valentine, đàn ông đi ngang qua đều cầm hoa hồng. Ngôn hủ im lìm bực bội cả đêm, lúc tạm biệt xoắn suýt hỏi tôi. Tại sao nghĩ khác có hoa hồng, còn anh không có? Trần ý ngạc nhiên mở to mắt, chuyện như vậy tôi đã gặp với ngôn cách. Hèn chi, An Giao cảm thấy thật trùng hợp. Về sau, ngôn hủ nói với ngôn cách rằng hòa ra hoa trong tay mấy người đàn ông hôm valentine là tặng cho phụ nữ, chứ không phải được phụ nữ tặng. Ngôn cách đáp, anh biết thừa rồi, anh ấy biết từ chỗ cô. Chân ý cười ha ha, hai người họ tâm ý tương thông hay là thế nào vậy? Hai người họ quả đúng là tâm ý tương thông, đủ cười của an sao vơi bớt, bỗng nhớ đến lời mẹ ngôn hủ kè. ngôn hụ không đi học mà được giáo dục tại nhà một ngày năm ấy anh ngồi trong sân tính toán cơ học trong khoảnh khắc nào đó bàn tay cầm bút của anh bỗng run rẩy chiếc bút rơi đập xuống bàn anh siết chặt mép bàn đau đớn đến mức tái mặt nhìn bầu trời phương bắc vẻ mặt trống rỗng và hoang liêu nói ngôn cách xảy ra chuyện rồi cả tuần nay tinh thần sân ý vẫn luôn hớn hở sắp đến đám cưới rồi cô có thể đến nhà họ ngôn xem xét rốt cuộc đó là gia tộc thế nào là chị dâu tương lai của ngôn ngủ và an giao cô càng phải chăm non và giúp đỡ họ nhiều hơn chân ý xin trần mặc cho nghỉ trần mặc đồng ý nhưng trước khi nghỉ phép cô phải hoàn thành một công việc cô đã ký cam kết giữ bí mật cùng nhà quay phim dịch dương tới cục cảnh sát lấy tin cục cảnh sát và kênh luật pháp của đài truyền hình thường xuyên hợp tác chân ý không lấy làm lạ Cô rất có hứng thú, lúc nhận được thông báo còn hưng phần hỏi, tại sao lại là em? Vì sao có bối cảnh chuyên môn liên quan sao? Trần mặc liếc xéo cô, bởi vì không ai muốn đi. Người liên lạc ở cục cảnh sát là tư côi, chân ý và dịch xương tìm hiểu tình hình bước đầu rồi cùng cảnh sát xem lại băng ghi hình ở bệnh viện lúc xảy ra vụ việc. Trong phòng sơ sinh, đám trẻ con nằm trong nôi riêng, hoặc đạp chân hoặc ngủ khí. dưới chừng có mọi một người phụ nữ mờ mờ ảo ảo tóc dài mặc áo rộng ôm một đứa trẻ đi rất nhanh dân ý nghĩ chuyện bắt cóc trẻ con dù không thường gặp nhưng cũng không hiếm thấy của cảnh sát đã lập phương pháp phá phá án khoa học và tiêu chuẩn có lẽ tác dụng của phóng viên trong vụ này là quay lại hình ảnh sáng suốt uy phong của cảnh sát nhưng ngay sau đó đoạn băng ghi hình tiếp theo xuất hiện Người phụ nữ mở ảo giá người cao giáo, không nhìn rõ mật mũi, ôm đứa trẻ đi trong bệnh viện. Có một bác sĩ mở cửa hành lang, vừa lúc gặp mụ ta. Bác sĩ thấy đứa bé trong tay mụ, định bụng, đến gần đứa trẻ. Trong nháy mắt, mụ chìa ra một con dao, tóm chặt cổ bác sĩ, kéo cô ra ngoài. Bác sĩ đó là An Dao, cô ấy và đứa trẻ đều bị bắt cóc. lúc chân ý đến bệnh viện ngoài phòng trẻ sơ sinh trăng dây cảnh báo mọi người vây quanh tò mò theo dõi toàn bộ cảnh sát tập trung tại bàn bạc đối sách ngôn cách cũng có mặt hai tay anh đút túi quần đứng trong hành lang nhìn đám con nít bi ba bi trong phòng sơ sinh qua lớp cửa kính anh đang nói chuyện với nhóm cảnh sát xung quanh giờ thì chỉ nhìn thấy chân mày gọn gàng hàng mi dài sống mũi cao thẳng đường cằm hoàn mỹ của anh gương mặt anh cũng phẳng phất khí chất oai phong đầy sức chấn áp rõ ràng anh rất nghiêm túc và chăm chú nói được một nửa bỗng ngừng lại như thể cảm nhận được gì đó anh rời mắt nhìn về phía cô khuôn mặt vẫn mang nét lạnh lùng nghiêm túc khi làm việc trước đó đôi đồng tử đen nhánh trong suốt nghiêm nhị như không thể đến gần dân y chưa từng thấy biểu cảm khác lạ này của anh bất giác ngớ ra nhưng biểu cảm ấy thoáng qua Rồi biến mất nhanh chóng, ánh mắt anh dịu đi, vẻ mặt cũng vậy, anh nhìn cô một giây ngắn ngủi, rồi quay đầu đi. Mấy nhân viên pháp chứng ra ra vào vào, một đứa cảnh sát đứng an ủi bố mẹ đứa bé, đang buồn thương. Bà mẹ khóc lóc, kẻ lẻ, cho biết họ không xích mích với bất kỳ ai, thì không thể có người bắt cóc con trả thù họ. Hơn nữa, họ thuộc tầng lớp làm công em nương, không phải là kẻ giàu có gì cho cam. Cảnh sát lâm thấy tư côi. đến điền thuật lại tình hình cho cô. Theo quan sát từ camera ghi hình, nghi phạm tóc dài áo rộng, mặc đồ nữ, nhưng sau khi phân tích dấu chân ở phòng trẻ sơ sinh và cửa phòng làm việc của bác sĩ An, nhân viên pháp chứng đã nhận định rằng nghi phạm là đàn ông. Chân trái từng bị thương, chiều cao khoảng 1,70m đến 1,80m. Đàn ông ư? Từ Còi kinh ngạc xét trên xác suất gây án, đa số kẻ bắt cóc trẻ con là phụ nữ. Đúng vậy, có khả năng gã ta bị nghiện mặc đồ nữ hoặc cũng có thể chỉ là ngụy trang. Tuy nhiên, phần lớn nghi phạm bắt cóc trẻ con là phụ nữ, chúng ta không thể loại bỏ trường hợp thần kinh gã có vấn đề. Trần ý trần ngộ ra, vì vậy, thì ngôn, chuyên viên nghiên cứu tâm thần và hành vi tội phạm cũng tới đây. Cô đi tới phía sau ngôn cách, vì không đi giày cao góp nên trần phát hiện bóng lưng anh rất cao. tốc độ nói của anh hơi nhanh nhưng rõ ràng từng chữ một anh ta đã thông qua giáo dục bậc cao vẻ ngoài vô lại tuấn tú đẹp trai nhưng không thích trao đổi ánh mắt với người khác hay lặp lại và cố chấp làm một việc nào đó anh ta không có việc làm là dân thất nghiệp sống nay đây mai đó nhưng gia cảnh tốt đẹp cha mẹ khỏe mạnh và đang sống cùng anh ta anh ta có một người chị gái hoặc em gái sấp xỉ tuổi hoặc những chị em họ thân thiết anh ta thích một cô gái chỉ là bạn tình không phải bạn gái cô gái kia từng phá thai ở bệnh viện này hoặc xảy thai ngoài ý muốn và rất có thể đã qua đời mọi người hãy chú ý điều tra bệnh nhân phụ khoa anh ta từng khám bệnh hoặc nằm viện ở đây hiện giờ đã phục hồi xin hãy tập trung sàng lọc bệnh nhân khoa cơ xương khớp tôi nghĩ trong vòng 2 giờ nữa các anh sẽ có được tên nghi phạm anh nói một mạch xung quanh thoáng yên lặng như vậy đã tìm được rồi ư chân ý như thấy mà vô cùng kỳ diệu không kiềm chế được bên hỏi tại sao lại thế ánh mắt của mọi người đổ dồn qua có một người lạ chân ý chưa từng gặp mỉm cười với cô cô bé đây là nghiên cứu tâm lý học tội phạm Từ côi giải thích bên tai cô chuyên gia tâm lý tội phạm mới về nước quý dương chân ý không hề hứng thú với tay quý dương chuyên gia tâm lý tội phạm này chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng ngôn cách ngôn cách quay lại đôi mắt dài và sáng ngời Nhìn cô chăm chú, bình thản và kiên nhẫn giải thích, nghi phạm đóng giả phụ nữ chứng tỏ anh ta đã chuẩn bị kế hoạch toàn vẹn chặt chẽ, có ý thức cao trong việc bảo vệ bản thân. Bắt cóc trẻ con ở bệnh viện rất dễ dàng, nhưng mắt xích trong kế hoạch phạm tội càng về sau sẽ càng gặp rủi ro, làm sao bế đứa trẻ ra khỏi bệnh viện, rời đi bằng cách nào, sắp đặt ra sao cũng có vấn đề. Nghi phạm này can đảm cẩn trọng, dám mạo hiểm. chắc chắn trình độ học vấn không thấp, chân y nhíu mày, thoáng vẻ không tán đồng. ngôn cách nhìn thấu vẻ mặt cô hơi co mày nhưng không dừng lại. anh ta bị hoang tưởng nhưng không có đam mê mặc đồ khác giới. tóc giả và quần áo phụ nữ mà anh ta chuẩn bị được phối hợp hài hòa từ đầu đến chân, không kích thích thị giác hay mang cảm giác đối nghịch nhau. cách phối hợp và mắt thẩm mỹ khá tốt có thể bắt nguồn từ người thân là phái nữ. Quần áo là hàng hiệu, cho thấy gia cảnh nghi phạm rất tốt. Chân lý thật không chú ý đến điểm này. Mắt cô mở to, vẻ tán thành mà sự sốt. Đen mặt và tâm tư của cô được anh thu hết vào tầm mắt. Về phần tại sao tôi nói vẻ bề ngoài tuấn tú, Vì suốt quãng đường anh ta không thu hút ánh mắt của người bên cạnh. Đóng giả phụ nữ cũng không khiến người ta bất ngờ hay có cảm giác thô thiển khác thường. Anh dừng một giây rồi nói. Bình thường, người có ngoại hình khá... không dễ để lại ấn tượng xấu cũng không dễ khiến người ta nghi ngờ chân ý gật đầu quả thật là vậy nói xong cô cong miệng cười giọng nhỏ nhẹ từ cái nhìn đầu tiên em đã biết anh là người tốt rồi ngôn cách không thoải mái cho lắm khe hắn giọng nói chứng ngoang tưởng của anh ta khá nghiêm trọng không thể sinh hoạt làm việc bình thường nhưng anh ta không hề lôi thôi nhếch nhác cũng không phải gầy gò trơ xương Người nhà của anh ta chăm sóc anh ta rất tốt. Anh ta thuận lợi tiến vào bệnh viện, gây án rồi rời đi mà không bị lạc đường. Có thể thấy anh ta hiểu rõ về bệnh viện này. Tôi không cho rằng anh ta đã đi thám thính trước khi hành động, bởi vì nơi xa lạ và có nhiều người sẽ khiến anh ta lo lắng. Hơn nữa, trọng tâm bước đi của anh ta nghiêng về bên phải, có lẽ chân trái mới bị thương. Mà bệnh viện số 3 là bệnh viện quý tộc, tôi nhận thấy rằng, Khả năng anh ta chữa bệnh ở đây rất lớn Anh ta bắt cóc trẻ con Vì gần đây anh ta gặp phải chấn động tâm lý Bị mất con Tôi nói cô gái kia đã chết Bởi vì hai điểm Thứ nhất, anh ta dẫn An Giao đi Chứng tỏ sẽ không lập tức bế đứa bé tới gặp cô gái đó Thứ hai, đến đây Anh ta vẫn chưa gọi điện yêu cầu chúng ta liên lạc với cô gái đó Mọi người tâm phục khẩu phục cảnh sát Lâm và vài cảnh sát Ở tổ chức khác nói Bác sĩ Ngôn Những lời anh vừa nói, giống hết những gì thầy quý đã nói, xem ra chúng ta đã nắm chắc khả năng bắt được kẻ này. Lúc này, ngôn cách mình nhìn quý dương là một người đàn ông anh Tuấn với hàng mày rậm, đôi mắt hẹp dài, quý dương gật đầu. Tôi cũng nghĩ giống anh, không ngờ trong nước cũng có người nghiên cứu tâm lý tội phạm tài ba như vậy, thật khâm phục. Ngôn cách cho mày sửa lại, tôi không phải là người nghiên cứu tâm lý tội phạm, chỉ là bác sĩ khoa tâm thần. tôi chỉ nghiên cứu tâm lý của bệnh nhân tâm thần chân ý cúi đầu trầm tư đầu mày càng cau càng chặt cô khó xử cực kỳ không muốn bắt bẻ anh trước mặt mọi người mà tay quý dương chuyên gia tâm lý tội phạm gì đó kia cũng ủng hộ quan điểm của anh chắc chắn anh đúng rồi nhưng ngộ nhỡ anh phạm sai lầm như vậy không phải phá hủy thanh danh của anh sao có nên nói hay không đây ngôn cách rời mắt đi ánh mắt hở hững bao phủ mật cô nhìn cô rối rắm đấu tranh tâm lý tựa biết còn cố hỏi sao thế chân y căn răng đưa ra thắc mắc có khả năng anh ta không bị tâm thần mà là tội phạm lừa bán trẻ con hoặc anh ta bắt cóc âm mưu tống tiền lời này vừa cất lên những cảnh sát bên cạnh thi nhau đổ dồn ánh mắt về phía cô như thể người lớn đang xem một đứa trẻ con nói đùa chân khó hiểu ngôn cách gật đầu nói Cô Trần suy nghĩ rất đúng, giọng anh cú nút và dịu dàng. Nói cô chân chứ gì, Trần ý bỗng lúng túng. Anh ngồi sang hỏi, cảnh sát lâm, anh cảm thấy thế nào? Trần ý từng làm việc ở cùng cảnh sát, là người quen của cảnh sát đâm, nên trái lại anh ta không lấy làm lạ với câu hỏi của cô mà nói. Trần ý, khi nãy thể ngôn đã nhắc đến điều cô nói rồi, anh ấy cho rằng tính khả thi thấp nhưng không hề loại bỏ hai khả năng này. Cục cảnh sát đã cử người răng lưới kiểm tra toàn bộ tuyến đường chính rời khỏi thành phố. Nếu là lừa gạt buôn bán trẻ em thì tình hình của bác sĩ An rất nguy hiểm. Dân ý hiểu nếu mục tiêu của nghi phạm là trẻ em, An Giao sẽ trở thành chứa ngại và sẽ bị giết. Cô ấy chỉ còn sống trong trường hợp nghi phạm còn lừa bán cả phụ nữ. Nếu vậy An Giao sẽ bị bán vào núi sâu, vĩnh viễn không thấy ánh sáng mặt trời. Nghĩ vậy lòng cô nặng nề đến mức khó thở Nhưng ngôn cách nói Khả năng nửa bán trẻ con rất thấp Bình thường chúng sẽ cử phụ nữ đi bắt cóc trẻ em Và cũng không cần mặc đồ nữ Khi vần chi hay đi làm việc này À cô không xem xét chi tiết này Lòng thoáng lắng dịu Khả năng bắt cóc tấm tiền cũng thấp phải không Từ cười nói 7 tiếng rồi mà bố mẹ đứa bé vẫn chưa nhận được điện thoại của bọn bắt cóc 7 tiếng Nếu là bọn bắt cóc tống tiền thì đã gọi điện thoại đưa ra yêu cầu từ lâu rồi. Gã đó đang làm gì trong vòng 7 tiếng này? Có phải An sao đã gây phiền toái cho gã không? Hay là gã đã làm gì An sao Cô không dám nghĩ nữa. Cũng có bọn bắt cóc sẽ cố ý kéo dài thời gian gây áp lực tâm lý cho gia đình người bị hại. Chân ý không nói nổi nữa, đúng là có khả năng tồn tại tình huống như vậy, nhưng rất kiên cưỡng. Bình thường, bọn bắt cóc tống tiền chỉ cần tiền... chúng sẽ yêu cầu người thân không được phép báo cảnh sát nhưng anh ta lại lựa chọn bắt cóc đứa trẻ ở bệnh viện đồng nghĩa với thông báo cho cảnh sát dù thấy bắt cóc trẻ con là việc khá dễ dàng thì anh ta cũng sẽ liên lạc với bố mẹ đứa trẻ đòi tiền chuộc trước khi cảnh sát vào cuộc chứ không im lặng đến như vậy sau một hồi phân tích giờ đi việc khâm phục khả năng suy luận của ngôn cách nghĩ tới màn chất vấn vừa rồi mặt cô nóng bừng anh là người suy nghĩ cẩn thận như vậy thì cô có lo lắng gì chứ? Tại sao phải sợ anh nói sai rồi mất mặt chứ? Là mình mất mặt thì có. Cô đừng giữ ánh nhìn của bao người khuôn mặt phát sáng đỏ au, song mắt ngôn cách khuôn mặt ấy như mặt trời đỏ vậy. Mặt ngôn cách sáng lấp lánh, hình như anh muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi. Cuối cùng chỉ còn đọc lại ánh mắt xô xa. Sunny không hiểu nổi. quý Dương nói yên tâm đi. mua bán tống tiền trả thù chúng tôi đã cân nhắc tới những tình huống này rồi và đang ngoại bỏ từng trường hợp một chân đi thở phào nhẹ nhõm ngôn cách lại nói so với những tình huống này vụ án còn có một khả năng khác cao hơn khả năng gì cơ nghi phạm bất mãn với bệnh viện muốn chút giận lôi kéo sự chú ý vì thế anh ta lựa chọn ra tay từ trẻ con yếu ớt nhất tiện đừng bắt cóc một bác sĩ nữ khả năng này có xác suất cao hơn mua bán Tống tiền hay trả thù, tôi đã đưa ra nhận định này với cảnh sát và họ cũng đang điều tra. Anh đúng là kỹ lưỡng đến mức khiến người ta phục sát đắt. Chân ý nhìn anh trầm chầm, chầm không chớp mắt, cảm thấy dáng vẻ tinh tế ung dung mà chuẩn xác đanh thép của anh thật quá cuốn hút. Cùng lúc đó, Quý Dương nói với cảnh sát bằng giọng nghiêm túc điềm tĩnh. Trong khi điều tra những khả năng này, chúng tôi cho rằng khả năng lớn nhất là nghi phạm mắc chứng hoang tưởng vừa đề cập. Mất đi người quan trọng đã khiến bệnh tình của anh ta bộc phát. Từ góc độ lâm sàng, đứa trẻ là biểu hiện của mối quan hệ ổn định và là khát vọng mà nghi phạm thiếu hụt. Anh ta rất cô độc, không thể nào tạo dựng mối quan hệ giữa hai phái. Anh ta cho rằng đứa trẻ này là của mình, muốn thông qua đứa bé này gây dựng lại gia đình và mối quan hệ ổn định. Chân ý hơi dầu môi, góc độ lâm sàng, rõ ràng là lời của ngôn cách mà. Kỳ sát lâm hỏi, như vậy nhân tố quyết định 48 giờ và 72 giờ thường dùng trong bắt cóc không có tác dụng trong trường hợp này sao? Hơn nữa, khả năng ghi phạm làm tổn thương đứa trẻ không lớn à? Đúng, mặc dù ghi phạm có khả năng không biết chăm sóc đứa bé, nhưng bác dị an có thể. So với những vụ bắt cóc trước đó, lần này mức độ an toàn của con tim bước đầu sẽ cao hơn. Tại sao lại là bước đầu? Quý dương ngừng một hồi, ngôn cách nói tiếp. Nếu chứng ngoan tưởng của nghi phạm biến mất, anh ta sẽ phát hiện đứa trẻ đó không phải con mình. Lòng ai cũng lạnh toát. Ngôn cách gật đầu nhẹ. Xin các anh cảnh sát hãy cứu thoát ai con tin trước khi nghi phạm suy sụp tinh thần. Một cái gật đầu cực khẽ lại mang sức cuốn hút thầm lặng trong tính cách đến lạ. Cái gật đầu của anh làm chất ý thấy được sự tín nhiệm, khiêm tốn và sức mạnh phó thác. Không biết tại sao lòng cô ngập tràn niềm kiêu hãnh. Thật ra, anh là người đàn ông rất tốt. Cô đã biết điều này từ lâu rồi. Tất cả nhân viên cảnh sát đều đang bận rộn. Chân ý ngồi sổm trong góc ghi chép, bàn với dịch dương về quan điểm và lựa chọn tư liệu. Làm việc một lát, cô vào phòng vệ sinh rửa tay, vừa hay gặp được tư côi. Tư côi vừa trà trà, xò phòng lên tay vừa kẽ nói. Khi nãy, có người quay phim đi cùng cậu nên không tiện hỏi hỏi gì cơ bối cảnh của nhà họ ngôn thế nào hạ chân ý mụ mị sếp của sếp của sếp nói nếu không cứu an giao toàn vẹn trở về thì cục trưởng có thể xin từ chức luôn vậy nên mới mời đại thần quý dương chuyên gia tâm lý tội phạm đắt giá về từ cuối bối rối mấu chốt là mọi người cũng không rõ rốt cuộc sếp có lai lịch thế nào Còn nhà họ ngôn lại có vẻ rất thần mỹ. Sơn ý nói vọng vo, có lẽ An Giao có người trúng lưng. Nào có, vụ hứa tiến lận trước đã điều tra rõ ràng, cô ta là trẻ mồ côi không người thân quen. Nhưng cô ta đủ bạt mạng, đi du học nước ngoài đã được học bổng cao nhất. Sơn ý nghe vậy càng khó chịu. a tư, các cậu nhất định phải cứu được An Giao, một tuần nữa cô ấy kết hôn rồi. dứt lời cô rời đi từ cô ấy chuẩn bị ra ngoài cửa phòng vệ sinh lại được đẩy ra dương tư đi vào sao cậu lại ở đây có vụ án nhỏ dương tư nói tớ tới tìm người bạn từ cô ấy sáng nay bạn tớ mất tích em trai cô ấy vẫn không liên lạc được đang lo sốt vó lên kia mất tích bao lâu rồi tầm 7-8 tiếng có lẽ mải làm việc thôi thời gian ngắn vậy không đủ để lập án Có lẽ thế, Dương Tư thở dài hỏi tiếp. Tớ vừa nhìn thấy chân ý, gần đây cậu ấy sống rất tốt thì phải. Cậu ấy à, làm gì cũng tốt cả, Tư Côi cười. Ừ, cậu ấy luôn may mắn. Tư Côi nghe vậy không thoải mái lắm. May mắn. Đúng vậy, Dương Tư ôn tồn nói. Việc khó gì đến trước mặt cậu ấy đều trở nên thuận lợi. Hồi trung học chơi bời 5 năm, thành tích cuối năm gần đội sổ, lên lớp 12 hai cố gắng một năm đã thi đỗ đại học không xuất thân từ khoa luật chính quy nhưng bao nhiêu học sinh sinh viên tài cao vẫn không bằng cậu ấy giang giang tốt nghiệp đại học ca còn phải làm trợ lý cho cậu ấy xếp biện và công tố viên doãn đều giúp cậu ấy phạm tội nhưng vẫn giữ được giấy phép hành nghề còn tìm được một bạn trai tốt với điều kiện gia thế không cần bàn lại còn là nam thần thời trung học ông trời thật thiên vị đương nhiên rồi Đây đều là những lời đồng nghiệp trong văn phòng nói, mây mà sân ý không ở đó, nếu không cậu ấy sẽ nổi giận. Giọng Dương Tư ôn hòa và dịu dàng, nhưng Tư Côi không kìm được mà nói, "Tớ không cho rằng cậu ấy may mắn, hơn nữa, nghe thấy những lời này, cậu ấy cũng không nổi giận. Cậu cảm thấy cậu ấy không may mắn sao? Không liên quan đến vận may, tớ không biết hồi cấp 3 cậu ấy ra sao." Bởi vì cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến, nhưng 4 năm đại học, cậu ấy là người nỗ lực nhất khoa tớ, kỳ nghỉ cuối tuần đều làm ổ ở thư viện. Cậu ấy học luật nửa chừng, nhưng hồi học nghiên cứu sinh thì đêm nào cũng sẵn sáng, cậu ấy mới đi ngủ, sáng sớm hôm sau đã thức dậy. Cậu ấy giỏi giang vì đã cố gắng chịu khó hơn bao nhiêu người khác, đổi lại người khác, ví dụ như lúc cậu lên mạng, làm đẹp, xem phim, tìm kiếm đối tượng hẹn hò Cậu ấy chỉ làm một việc là học hành. Đừng nói biện khiêm sao vụ án tốt cho cậu ấy. Vụ đường thường, văn phòng cậu không hơi dám nhận, sợ nhà họ lâm trả thù. Vụ thích miễn, ca cậu ai cũng nghi ngờ anh ta là tội phạm giết người, chân ý sẽ mất hết danh dự. Những việc mà bản thân không can đảm làm, những người khác làm thành công thì nói họ may mắn sao? Dương Tư, nếu hồi đầu đường thường và thích miễn tìm cậu trước, cậu có dám nhận không? Dương Tư cười ngại ngùng. tớ có nói những lời này đâu được rồi cậu chuyển lời cho các đồng nghiệp kia sau khi chân ý nhận tội đã gửi toàn bộ số tiền thụ lý vụ thích miễn không chừa một xu cho bố mẹ ngài tiểu anh mấy triệu đấy nếu là cậu nếu là họ liệu có nỡ chủ động đưa ra không về phần cậu ấy và ngôn cách tớ chỉ biết từ hồi đại học đến nay cậu ấy chưa từng qua lại với bất cứ nam sinh nào cậu và cậu ấy là bạn cấp ba phải hiểu rõ hơn tớ rất nhiều cô gái không cố chấp như cậu ấy cũng dũng cảm như cậu ấy thấy cậu ấy theo đuổi từ người đàn ông tốt liền ghen tị cười cậu ấy mặt dày mày dạn nói đàn ông theo đuổi được thì không đáng tin nhưng khi biết người đàn ông kia xuất sắc nổi bật lại nói cậu ấy may mắn tớ cảm thấy còn người đừng nên nói đừng đi nói những chuyện thực cười như may mắn Ngày ngày đợi đàn ông chủ động lả lơi rồi không ngừng được tán tỉnh. Đấy mới gọi là may mắn. Dương Tư đỏ mặt. Tư côi, cậu đang nói tớ à? Tớ đang nói cái đám nói xấu bạn mình kìa. Dương Tư, có lẽ như gì cậu nói là lời của người khác. Nhưng cậu như vậy, tớ không rõ cậu chỉ không có chủ kiến hay tán thành với lời của người khác nữa. Chân ấy trở về phòng trẻ sơ sinh. Ngôn cách và mấy vị cảnh sát vừa hay kết thúc cuộc hội thoại... Tất cả mọi người tàn đi, Trần Hì hỏi một câu vẫn chưa kịp hỏi. Ngôn hủ, có ổn không? Không ổn, anh trả lời thẳng thừng. Trần Hì không biết, phải nói tiếp gì nữa, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Cảnh sát sẽ tóm được tên tội phạm bắt cóc chứ. Sẽ khoanh vùng được nghi phạm, anh nói. Cảnh sát đã căn cứ camera giao thông tìm ra lộ trình chạy xe, xe của nghi phạm. Đi về hướng núi Nam Trung, nhưng họ bỏ xe lại. là chiếc xe sang tay bị trộm chưa tìm được chưa tìm được tin tức nào có ích xin ý hiểu cho dù tìm được thông tin của nghi phạm thì cũng rất khó điều tra được vị trí của chúng nguồn cách không lên tiếng cảnh sát lâm đi tới nói rằng cảnh sát đã dựa theo điều kiện anh nói tập trung vào 10 nghi phạm có 5 người liên lạc được lại có chứng cứ ngoại phạm còn 5 người không liên lạc được thì đã bắt đầu điều tra Trần Hì khen ngợi, nhanh quá, vậy chưa đủ nhanh, sắc mặt ngôn cách không tươi tan lắm, đối với vụ bắt cóc, mỗi phút, mỗi giây đều rất quan trọng, hù chi còn có đứa trẻ mới ra đời còn non nớt, anh trầm tư một hồi đi thẳng về phía trước, đi đâu đấy, vòng làm việc của An Giao. Trần Hì đi theo sau anh, An Giao mất tích, ngôn hủ đau khổ, ngôn cách nhất định cũng sẽ khó chịu. Vào những lúc thế này, cô thật không biết nên an ủi người ta thế nào. Nhìn bàn tay đút trong túi quần của anh, tiếng lòng cô khẽ dao động, tiến đến bên cạnh anh, bàn tay chậm rãi thò vào túi quần anh, bao lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan xen, dịu dàng nắm chặt. trái tim anh như ngừng đập, cảm giác lòng bàn tay lên đòi với nhau thật mềm mại. Cô không làm như thời trung học, cái thỏ đút nào cánh tay cũng quấn chặt, nếu lấy tay anh như gấu cao la. Chỉ ấm áp nắm lấy tay anh. Ngôn cách sững sờ, ký ức lướt qua, liếc mắt nhìn lại, cô nhuền một nụ cười thật ấm, phẳng phất chút hùng hồn. Ngôn cách đừng đo, ăn do là người tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngôn cách im lặng, biểu lộ vẻ khó nhẫn lại, do dự vài giây, cuối cùng nói. Chân ý, sao cơ? Một người là người tốt, không hề có mối liên hệ logic với việc cô ấy không xảy ra chuyện. anh thật sự cần an ủi sao cô bỗng lóe lên ý tưởng ngôn cách nếu em bị bắt cóc anh sẽ sốt ruột và buồn bã phải không ngón tay anh hơi cứng lại nói ngắn gọn sẽ vậy trên đời này không có mấy ai có thể khiến anh sốt rắn cô cười thỏa mãn nhích tới gần anh thêm một chút có phần kiêu ngạo em biết mà một lát sau hỏi tiếp vừa rồi lúc anh miêu tả nghi phạm có nói anh ta rất cô độc không thể nào tạo dựng mối quan hệ giữa hai giới ừ. ngôn cách cô nghiêng đầu nhìn anh anh có cô độc không anh thoáng cụ mắt im lặng không đáp anh không hiểu cái từ cô độc này cho lắm nói cách khác trước khi quen cô anh không cô độc rồi từ ngày quen cô lại bắt đầu thấy cô độc trong túi quần đóng bức và chật chội bàn tay hai người ấm áp yên vui trong khoảnh khắc nào đó cô buông tay anh ra trái tim anh lập tức trùng xuống nhưng cô không rút tay về bản thân nhỏ bé khẽ cuốn lấy vỗ mua bàn tay anh hiền dịu nhẹ nhàng vuốt ve ngôn cách đừng sợ em sẽ luôn ở bên anh như vậy anh sẽ không bị cô độc nữa ngôn canh vẫn lặng thinh cổ họng thiết chặt lại hơi thở đầy khó khăn chân ý lại nắm lấy tay anh đầy lòng không hề đau đớn chỉ thương xót cho anh kể từ khi nghe an sao kể cô đã hiểu Trong 3 năm theo đuổi anh Anh vẫn luôn âm thầm cố gắng Từ lúc bắt đầu không có bất cứ phản ứng nào Không nhìn thấy cô Không nghe thấy cô Dần dà anh đã nhìn thấy cô Nghe thấy cô Về sau nhìn thấy nghe thấy những người Và chuyện có liên quan tới cô Cuối cùng nhìn thấy nghe thấy người khác Anh vẫn luôn cố gắng Đến gần bên cô Nỗ lực bước vào thế giới của cô Nhưng đến bây giờ cô mới biết Nỗ lực cực nhọc của anh Anh hẳn sống hiện ngôn hữu, nhưng bởi vì cô, anh đã trở thành ngôn cách của hiện tại. Ngôn cách, dù là trước kia hay hiện tại, rất nhiều cử chỉ của em đều khiến anh sợ hãi phải không? Nhưng anh vẫn luôn để mặc em, thật ra người anh thật sự thích là em phải không? Vậy là đủ rồi, dù cả đời anh không nói ra câu, anh yêu em thì cũng không sao cả. Ngôn cách đừng sợ, đừng sợ nhé, ngôn cách... em sẽ luôn ở bên anh. Vòng qua hành lang, nguồn cách dừng bước, nhìn chằm chằm khoa tim mạch phía đối diện như có điều nghĩ ngợi. Sao vậy? nguồn cách chỉ chỗ giữa thang máy và cầu thang bộ ở phía tay phải. Nghỉ phạm đi từ đây xuống tầng cũng được, sao lại băng qua phòng đăng ký và sảnh chờ ở xa tít như vậy, rồi sẽ đi qua tim mạch ở đầu cuối mới đi xuống theo đường cầu thang bên kia chứ? Chunyi ngẫm nghĩ một lát, hay mình mở đoạn ghi hình giám sát thứ hai. Xem có gì đặc biệt không? Nguồn cách sững sốt. Có đoạn ghi hình thứ hai ạ Anh xem chưa? Nguồn cách lập tức quay trở lại, tìm tư côi, yêu cầu xem băng ghi hình giám sát ở cửa phòng làm việc của An Giao. đầu mày của anh dần cau chặt lại. Kẻ tình nghi luôn tránh né những người đi trên hành lang, vậy mà lúc nhìn thấy An Giao thì dừng lại. Lúc An Giao mở cửa ra, ngôn ngữ cơ thể của người này. Này là dừng... Từ cô tạm dừng đoạn phim. chân Ý tới gần, lập tức mở to hai mắt, trên màn hình vào khoảnh khắc cửa mở ra, người đàn ông bế đứa trẻ không định xoay người tiến về phía cầu thang ở bên trái mà hướng về bên phải, cửa phòng làm việc của An Dao. chân Ý sững sốt, mục tiêu của anh ta là An Dao. Đoạn phim tiếp tục phát, lúc An Dao nhìn thấy gã, hai bàn tay dơ lên định trấn an gã, muốn ôm lấy đứa trẻ trong tay gã. Thì nghi phạm liệt khống chế cô Ngôn cách cho mày Đưa ra kết luận Không chỉ như vậy An giáo quen anh ta thì không hiểu Đang định hỏi thì cảnh sát Lâm và Quý Dương tiến vào Ngôn cách nói Anh Quý Anh suy luận trước đó của chúng ta Cần phải điều chỉnh lại Quý Dương còn chưa kịp trả lời Cảnh sát Lâm đã lên tiếng trước Chủ, Nhưng chúng tôi đã xác định được nghi phạm rồi Anh ta đưa tài liệu vừa lấy được cho ngôn cách Thì quý, thì ngôn Hai anh quá siêu đẳng Trong bệnh viện có người hoàn toàn phù hợp với tình huống hai anh đưa ra Nghi phạm tên Tiêu Nhan Mấy hôm trước bị trẹo chân Có đến khoa ngoại kiểm tra Anh ta đã tốt nghiệp được 4 năm Nhàn nhã ở nhà Gia đình giàu có Không có bạn gái Nhưng vẫn luôn theo đuổi một bệnh nhân tên Hứa Thiến Nửa năm trước Hứa Thiến từng phá thai ở bệnh viện này Hơn 10 ngày trước đã chết ở đây. Hứa Thiến Chúng tôi đã liên lạc với người nhà và bạn bè của Tiêu Nhan. Hôm qua, anh ta đi họp lớp Trong lúc vô tình, nghe người ta nói, nửa năm trước, Hứa Thiến mang thai, nhưng dấu anh ta đi phá thai. Đêm qua, anh ta biến mất. Bề ngoài, tính cách và đặc điểm đặc trưng, giống hệt những gì hai anh nói. Anh ta có một người chị gái. Bây giờ gia đình không liên lạc được với anh ta. Chúng tôi đã bắt đầu truy tìm. Dân ý ngẩn người, chuyện gì thế này? Ngôn cách câu mày hỏi, có thể điều tra mối quan hệ giữa anh ta và An dao không? Đoạn phim thứ hai cho thấy nghi phạm nhắm vào An Giao. Từ cối hôn hoảng, nếu là vậy đứa trẻ chính là công cụ nghi phạm sử dụng để uy hiếp An Giao, một khi có được An Giao, anh ta sẽ vứt bỏ đứa bé. Vậy nó chắc chết rồi. Ngôn cách đắc đầu. Không đâu, anh ta không cần bắt cóc một đứa trẻ để uy hiếp An Giao. Quý Dương nói, tôi đã xem đoạn phim thứ hai từ trước, vì thế lúc phát họa chân dung tội phạm, tôi nhiều hơn anh một quan điểm. Nghi Phạm quen biết An Giao, An Giao là bác sĩ điều trị chính của Hứa Thiến. Tiêu Nhàm rất có thể quen biết An Giao thông qua Hứa Thiến. Hứa Thiến. Ngôn cách không hề tán thành, lúc đầu chúng ta đã phân tích Nghi Phạm bắt cóc trẻ con bởi vì muốn xây dựng mối quan hệ ổn định. Nếu anh ta cho rằng đứa trẻ bị bắt cóc là con của mình và hứa thiến thì tại sao sau đó còn muốn bắt An Giao? Trần ý Liệu có khả năng anh ta bắt cóc trẻ con vì cần đứa trẻ và mối quan hệ ổn định? Còn việc anh ta tìm An Giao là muốn đổ cái chết của hứa thiến lên đầu An Giao, muốn trả thù. Vụ bắt cóc này thực ra được chia làm hai đoạn. Quý Dương nói Có hai khả năng Một là trả thù như cô nói Anh ta xem An dao là hung thủ sát hại hứa thiến, ngôn cách lại lắc đầu, không đúng, không đúng chỗ nào. Ngôn cách chỉ đoàn phim, lúc gặp An dao anh ta không hề thể hiện vẻ thù hẳn và ý đồ tấn công mà chỉ liếc nhìn đứa trẻ trong lòng. Lúc An dao vươn tay, muốn chạm vào đứa trẻ, anh ta không lập tức biểu hiện vẻ chống đối, cho thấy anh ta vốn không có ý thù địch với An dao Chân ý sửng sốt Chính xác là vậy Quý Dương vô cùng bình tĩnh Cứ như đã nằm trong dữ liệu Đây là khả năng thứ hai mà tôi nói Chuyển rời tình cảm Anh ta xem an sao là hứa thiến Tôi đã từng gặp tình huống này Khi ở ngoài, ở nước ngoài Đem kinh nghiệm ra nói Thì ngôn cách chọn im lặng Anh không phải chuyên gia ở phương diện này Nên tự nhận mình không đủ quyền lên tiếng chân ý còn thắc mắc Liệu có khả năng nghi phạm là người hấp mộ an giao đến mức hoang tưởng Muốn lộn dụng đứa trẻ để tạo dựng gia đình với cô ấy Không loại trừ chương 10 phần 2 Chân ý phải ứng rất nhanh Nếu là loại này, tiêu nhăm không phù hợp với miêu tả Vụ án tồn tại quá nhiều khả năng Quý Dương nói Nhưng hiện giờ chỉ có thể nói khả năng chuyển rời tình cảm Mà tôi đề cập tương đối lớn Về phần nghi phạm, có phải là người hâm mộ của An Giao hay không? Chúng tôi sẽ điều tra bệnh viện. đang nói, đội phó chịu trách nhiệm điều động bước nhanh tới. Đã xác định được vị trí kẻ tình nghi gây án tiêu nham. Nhưng khi người của chúng ta mang hình ảnh nghi phạm mặc đồ nữ trong camera, theo dõi, đi hỏi nhân chứng xung quanh, đã phát hiện ra tình hình mới. Tình hình gì? Nhân chứng nói, có một cô gái nhìn thấy bác sĩ An... ở bãi đỗ xe đã lên tiếng chào cô ấy kết quả đã bị nghi phạm kéo lên xe nhân chứng cho rằng họ quen biết nhau nên không quan tâm Quỳ dương nhíu mày bổ sung thiệt hại như vậy hiện giờ con tin trong tay nghi phạm là hai phụ nữ và một trẻ con đúng cô gái kia là người thân của một bệnh nhân trong bệnh viện này tên là hoài như trời đã tối om mấy chục chiếc xe công vụ của cảnh sát đỗ ở khoảng đất trống dưới chân núi trong luồng ánh sáng loang lổ bầy côn trùng nhỏ bé kéo bẻ lũ bay múa như bông tuyết phiêu lãng dưới cột đèn cảnh sát đã tìm thấy tung tích của nghi phạm tiêu nham chiều nay gã đã gọi một cú điện thoại tín hiệu cho thấy gã ở vùng núi nam trung sau đó điện thoại đã tắt máy cảnh sát tăng nhân lực tìm kiếm cả đêm nhưng núi non kéo dài hút ngàn giữa những ngọn núi là mấy chục khu biệt thự nghỉ mát của nhà giàu Đó còn chưa kể vô số nhà nghỉ Và nhà dân bản xứ cho thuê Trần ý ngồi trên xe Uống nước gặm bánh mì Là nữa cô phải lên núi cùng nhóm tư côi Hôm nay chắc phải thức thâu đêm rồi Ngôn cách vạn mở nắp chai nước ung dung uống một hớp Đôi mắt dài đen nhánh Hơi nheo lại Như đang nhìn đám côn trùng bay múa Giữa ánh đèn xe Lại như đang nhìn nơi nào đó xa hơn Sau khi rời khỏi bệnh viện Lòng anh chịu nặng tâm sự Chân ý nuốt miếng bánh mì khô Sợ anh ngồi không nhàm chán Nên tìm một chiếc đĩa phim trên xe anh Bỏ vào máy tính xách tay Đặt trên xe bật lên xem Cô nhai bánh mì Bỏ tới đâu Vụn bánh mì rơi đến đó Trên thảm bằng điều khiển Bàn phím máy tính Vụn lớn vụn nhỏ Lắt nhà lắt nhát Ánh mắt anh dõi theo cô Lặng lặng quan sát không hề nhắc nhở là một bộ phim điện ảnh cũ mềm tên là ký ức tình yêu trong một xe mờ tối âm nhạc du dương và giọng nói triền miên dần dần nổi lên ngoài ấy kia hoảng loạn nhốn nháo phư trời này để em đềm ấm áp ngôn cách vốn mải mà nhìn màn đêm nghe thấy âm thanh anh rời mắt tới dân ý vừa xem phim vừa nhét bánh mì vào miệng vừa lầm bẩm hôm nay để gặp hoài sinh đáng thương quá cả mộ thành công nhưng bị chị gái Chị gái lại bị bắt cóc ngôn cách nghĩ Trước nay cô vốn là người Già giàu tình cảm Nỗi thảm thương của người xa lạ Luôn khiến cô quan tâm và nhắc đến mãi sunny ý thấy anh không đáp Sao anh không nói Nói gì Không phải chúng ta nên nghĩ cách giúp những người đó sao Muốn anh hiến thận cho họ à Suy nghĩ của người này Trần ý cứng họng Đúng vậy Nhiều khi nỗi đau của cá thể là cô độc Là điều người khác không thể giúp đỡ hay giải tỏa, giúp đỡ đôi lúc chỉ là thái độ mang tính hình thức mà thôi. Trên màn hình máy tính, diễn viên Will Smith cười dịu dàng, ngôn cách xem phim một lúc thì cô không nói gì bèn quay đầu lại. Ừ, sao thế? Ngôn cách, nếu em bị bệnh máu trắng sắp chết, anh có ở bên em mãi, cho đến khi em ra đi không? Có. Ngôn cách, anh tốt quá. Điều này không thể đối rằng anh tốt bao nhiêu Phần lớn mọi người sẽ lựa chọn như vậy Sao có thể chứ Sao lại không Anh phân tích đầy lý trí Dù sao cũng không sống được bao lâu Ở bên một thời gian thôi mà Sao người này lại Thành thật đến thế cơ chứ Chân ý tựa đầu vào ghế Không muốn nói chuyện với anh nữa Vài giây sau Có thứ gì chạm nhẹ vào cánh tay cô cúi đầu nhìn Nguồn cách đưa tới một tấm xanh thiếp quỹ từ thiện nặng nhất, tổng quản lý danh dự ngôn đạo, bác anh, nguồn thận và tế bào gốc phù hợp đều có tìm, nhưng về chi phí điều trị em có thể xin tài trợ giúp người cần thiết. ngôn cách anh thật vĩ đại. mận ngôn cách đỏ ửng, anh không vĩ đại như cô phùng viên nhỏ nào đó luôn quan tâm tới người khổ nạn, bất cứ lúc nào cũng muốn tìm kiếm sự trợ giúp. những thứ này không phải của anh. nếu phải so sánh anh không bằng những người ăn xin nhận ve chai để quyên góp họ trao tặng tất cả tiền tài mình có tính cách nghiêm túc và thực tế của người đàn ông này thật là thích quá đi mắt em có thể gọi điện thoại trực tiếp cho bác không em nói em tên là chân ý là được bác biết em à ngôn cách sững sờ đến trúng lảng lúc ăn đừng nói chuyện sẽ bị nghẹn đấy ừ, cô gật đầu ngoan ngoãn xem phim trong phim diễn viên Winlet và Carey đang nằm chìm trong tình yêu thủ thì nói mãi không thôi nguồn cách ngước mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu cô đã ăn xong bánh mì ngoẹo đồi xem phim trong xe ánh đèn trắng phau như tuyết rời rọi mặt cô trong suốt đến độ có phần hư ảo hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú vô cùng nhưng không giấu nổi mỏi mệt Trần ý vừa hay vào khoảnh khắc ấy Cô há miệng ngáp dài, nghe mình bị gọi tên, cô che miệng mơ màng nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước như con thú nhỏ vừa bị đánh thức. Hả? Lòng anh mềm đi một cách khó hiểu. Gần đây em sống thế nào? Đôi mắt anh sâu thầm, to lên vẻ dịu dàng thoáng qua. Có phải bận rộn lắm không? chồng em hơi mệt. Nhịp độ công việc ở đài truyền hình quá nhanh. Chân ý cởi dày, xoay người lại, tìm tư thế thoải mái. Ngã lên ghế nhìn anh, còn anh, gần đây công việc thế nào? Vẫn bình thường, bệnh nhân tâm thần lệ hữu kia thì sao? Anh đưa mắt tới, sao lại nghĩ đến việc hỏi về anh ta? Chỉ nghĩ anh ta bị giam trong bệnh viện, liệu có làm việc gì xấu không? Cô lại ngáp thêm một lượt, nước mắt đóng lánh, mơ hồ vài giây. Ngáp xong, trong mắt còn đọng lại hơi nước mờ mịt nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn ngôn cách. Cô không hay biết rằng vẻ ngu ngơ trên khuôn mặt mơ màng và sóng nước dập dìu trong đôi mắt ấy để khiến trái tim người ta loạn nhịp. Anh rời mắt đi nói, mệt như vậy thì ngủ một lát đi. Anh ngủ cùng em à, cô cuộn mình trên ghế, biếng nhác như mèo con. Ngôn cách không nói gì, vậy thì em không ngủ đâu, chân ý rổ môi, lưỡi miếng nhắm bắt lại, hiếm khi anh mời em xem phim. Còn lâu em mới bỏ qua Phim là do em tự tìm tự mở mà Anh đâu có mười em xem phim trần ý già mồm Mặc kệ Phim là của anh Xe cũng là của anh Xem phim ở đây còn lãng mạn hơn xem phim ngoài dạp nhiều Ngoài kia màn đêm mông lung Trong này ánh đèn ấm áp Hẹn đi chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên biển Cảm giác thật yên bình Không ngủ thật à Anh cảm thấy tinh thần em không tốt lắm Cô cong miệng cười Nếu anh cho em sợ sẵn Tinh thần sẽ tốt lên ngay Cô không cho mình ngủ Trong xe chỉ có hai người Họ ngồi trong bóng đêm xem phim Cảm thấy không thể tốt hơn được nữa Bộ phim nói về một người đàn ông Yêu một người phụ nữ Yêu quá đau khổ Đến mức phải nhờ nhà khoa học Giúp anh ta xóa bỏ trí nhớ Khi ký ức về nữ chính Dần dần hiện về Và trôi đi Anh ta mới phát hiện ra nỗi khổ đau trong tình yêu cũng quý giá như điểm hạnh phúc khi được yêu. Nhưng một khi sư trình xóa trí nhớ được khởi động thì không thể quay lại được nữa. Cô dần dào cảm xúc, không ra được mà hỏi. Nguồn cách trong khoa học kiểu xóa trí nhớ thế này có thật sự tồn tại không? Em cảm thấy thế nào? Em tin anh nói xem bọn lệ hữu có chế tạo loại thuốc như vậy không? Anh không trả lời. Ngôn cách, anh nói xem sao Nam Chính lại lựa chọn xóa bỏ trí nhớ, con người sống vì trí nhớ mà. Anh đồng ý với những lời này, dù khoảng thời gian ấy có đau khổ hơn nữa, vừa nghĩ đến cô đã đau đến mức xuyên thấu tim gan, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện xóa bỏ ký ức liên quan đến cô, chưa từng nghĩ tới dù chỉ một khoảnh khắc. Bóng đêm mịt mù, buông xe như một cái đèn lồng nho nhỏ ấm áp trôi giặt giữa màn đêm người trên ghế lái phụ lẩm bẩm giọng nói nhỏ dần cô mệt rồi thời khắc nào đó nghe tiếng cô chở mình rồi im văng phất anh hơi nghiêng đầu cô đã khép mắt mệt mỏi muốn ngủ ngôn cách cô mơ màng gọi anh giọng nói dịu êm hả anh kẽ đáp lời Em yêu anh, không quan tâm cái giá phải trả, cô lẩm bẩm như nói mơ. Em sẽ không lựa chọn, lãng quên anh, ngôn cách à, quên anh, chẳng khác nào quên mất chính bản thân em. Buồn xe, tĩnh lặng, im lìm, lòng anh cũng vậy. Cô nói khe khẽ liêm dim muốn ngủ, bỗng nhiên có người gõ cửa sổ, xe phía cô. Cộng, cộng, cô tràn tỉnh, ngồi phát dậy, vừa sợ hãi vừa hoảng hốt nhìn quanh. dù ngay lập tức bình ổn lại nhưng lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội dáng vẻ hoang sợ quá độ ánh mắt ngôn cách hơi sầm xuống quan sát người bên ngoài với vẻ mặt không tốt lắm cửa sổ xe hạ xuống là dịch dương chờ đi chuẩn bị một chút đi 10 phút nữa bắt đầu hành động rồi ok trái tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực không kịp bình ổn lại đã vội vàng lấy lượng trong túi để say đâu Anh nhìn đôi mắt sưng hút của cô mà trong lòng đau nhói, nhưng đây là công việc cô lựa chọn. Anh không thể can dự, cô mất vài giây để điều chỉnh lại trạng thái, vừa nghiêng đầu đã mỉm cười với anh. Vẫn là cô gái, như thể làm bằng sắt đó. Giọng cô dịu dàng. Xem phim, cùng anh rất vui, nhưng em phải đi đây. Vẫn không muốn nói gì ạ. Anh ngơ ngẩn, nói gì có? Anh có tâm sự. chân ý lấy dây thun buộc tóc giọng khẳng định anh cảm thấy tiêu nham không phải là nghi phạm đúng không anh cụp mắt không ngờ bị cô nhìn thấu tâm tư chỉ là trực giác mơ hồ không có chứng cứ thuyết phục khách quan hiện giờ toàn bộ chứng cứ khách quan đều nhằm vào anh ta chủ quan cũng vậy nếu chứng cứ khách quan đều nhằm vào anh ta thì lẽ nào không phải là anh ta cô cúi đầu lầm bầm kéo sợi dây thun Mái tóc đen dài lướt qua lướt lại trong tay cô Nhưng anh vẫn cảm thấy không đúng gỏ bà trắng Trẻo cũng ngôn cách Hơi ửng hồng Lúng túng và hộ thẹn Lỗi của anh Không nên kết luận nhanh vậy Nếu chỉ có đoạn phim thứ nhất Thì có thể anh vẫn suy trì phân tích trước Nhưng Anh đừng tự trách Chân ý an ủi anh Cảnh sát đã bắt sai sót Khi bàn giao với anh Không cho anh biết sự tồn tại Của đoạn phim thứ hai. Nhưng về sau anh đã nhanh chóng bù đắp Và lại nhà tâm lý học tội phạm Quý Dương kia Đã xem đoạn phim thứ hai từ đầu Nhưng kết luận anh ta vẫn đưa ra giống hệt anh Có lẽ anh chỉ nghi ngờ Vì tự trách Và có thể tiêu nham chính là nghi phạm thật sự Không phải Quý Dương đã nói rồi sao Chuyển rời tình cảm Anh có có thể nói gì Về chuyên môn của anh ta Ngôn cách quay đầu nhìn cô Nhưng vẻ ngoài và thân hình của hứa thiến hoàn toàn không giống An Giao Thậm chí còn khác biệt rõ nét Dù có chuyển rời tình cảm thì đáng lẽ anh ta nên tìm cô gái giống hứa thiến huống chi hứa thiến đã chết trên bàn mổ của An Giao Dù là hoang tưởng anh ta cũng rất khó chuyển rời tình cảm giữa hứa thiến sang An Giao Chân ý thoáng chốc giật mình Nếu tiêu nham là nghi phạm thì chuyện này đúng là không thể thông suốt được Nhưng nếu nghi phạm không liên quan gì Tới hứa tiến Thuần túy hâm mộ An Giao Mới sinh ra hoang tưởng Thì tại sao anh ta lại mang theo đứa trẻ Trong tình huống này Anh ta nên hiểu rõ Mình và An Giao không có mối quan hệ thực sự Thì sao lại còn bế đứa trẻ Không thuộc về An Giao Để đi xây dựng một gia đình hòa hợp với cô ấy chứ Tóm lại Vấn đề nằm ở đâu Ngôn cách giơ tay lên dây dây đồ mày Mục đích của nghi phạm Không chỉ có một mình đứa trẻ, cũng không chỉ duy nhất An Giao, mà là hai người họ. Nhưng hiện giờ, anh không thể tìm ra nguyên nhân, khiến một người đàn ông chưa từng có mối liên hệ tình cảm nào với An Giao. Trong quá khứ, lại đi bắt cóc trẻ con và An Giao cả. Anh cho rằng bất luận thế nào, thì áp đặt nguyên nhân bắt cóc hai người này lên tiêu nham là điều rất mâu thuẫn. Vì thế, nghi phạm là người khác. Ừ, trừ phi... Vì... Anh ngẩng đầu, đứa trẻ và an dao có điểm chung nào đó mà chúng ta không biết. Trần ý cảm thấy qua những lời anh nói, logic mới được xem là chặt chẽ. Em đã nghe lời khai của bố mẹ đứa trẻ, họ rất bình thường, không có kẻ thù, chủ yếu phải xem chỗ an dao. Hay là anh gọi điện hỏi ngôn ngữ thứ. Có thể. Trần ý. Dịch dương đứng trước một chiếc xe công vụ gọi cô. Em đi trước đây. Trân ý vội vàng đẩy cửa xuống xe, quay đầu lại cười ngọt ngào. Ngôn cách, anh có biết bởi vì những lời anh vừa nói mà em cảm thấy anh càng hấp dẫn không? Nhưng cô lại không biết nụ cười của cô khiến tâm trạng anh nhẹ nhõm hẳn đi như có làn gió mùa hạ thổi qua. Em tin anh nhất định sẽ nghĩ ra điểm không đúng, mau gọi điện cho ngôn hù đi. Nếu là ngôn cách nhất định có thể đưa ra đáp án chính xác. Cô vừa mới vươn người ra. nghĩ đến gì đó lại ngồi trở lại. Ngôn Cách, hôm ở quán bar đều không bị cắt ngang, anh sẽ để em hôn anh chứ." Cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực. Ngôn Cách sững sờ, dự cảm được gì đó, từng nhịp thở một cách mất tự chủ. Chỉ thấy cô cười với tư thái ắt phải đạt được như con báo nhỏ. Thoáng cái, cô nhào tới trước mặt anh. Anh ngửa ra sau theo phản xạ có điều kiện. Nhưng cái ghế đã cản ở sau đầu, môi cô chạm vào mềm mại ươn ướt, mút mạnh một cái, ngắn ngủi như sâu thẳm. Người anh cứng đờ, nhìn thấy ánh đèn dịu dịu trên đỉnh đầu chiếu lên khuôn mặt trong suốt của cô, hằng bị đen nhánh khẽ chớp, ánh sáng vụn vỡ nhảy nhót trên đó. Cuối cùng, đầu lưỡi cô cạy mở môi anh, chiếu ghẹo môi và răng anh một lượt, mang theo mùi thơm của bánh mì và hoa quả, ra đầu anh tê dại. Cô hài lòng buông anh ra nhìn khuôn mặt dần dần ửng đỏ và ở khoảng cách gần cười đắc ý ừ, vậy là của em cô nói mặt anh đen nhánh ươn ướt trong xèo lạ thường trong đó chỉ có mái đầu của cô chỉ có mình cô thật khiến cô lưu luyến nhưng cô vẫn phải đi lần này tinh thần phấn chấn hẳn lên rồi cô dí dỏm trước mắt chui xuống xe chạy vào đêm tối anh nhìn bóng sáng gầy yếu xa dần của cô trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực anh để cửa xuống xe gọi cô chân ý gì có cô quay đầu lại trong khoảnh khắc ấy anh cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói nhưng tất cả lại chồng chất trong lồng ngực thành một khối không thể nói thành lời cô đứng giữa mấy ánh đèn xe như bị chùm sáng hỗn loạn cắt thành mấy đường trở nên hư ảo không thể rõ nét mặt nhưng anh biết mỗi lúc nhìn anh Cô luôn mỉm cười, dù cô biết nhiều khi anh không trông thấy. Chú ý an toàn, anh nói. Ừ. cô vui vẻ trả lời, nhảy cẫm lên, vẫy tay với anh. Làn áo phông mỏng tung bay trong gió. Cô xoay người chạy đi, quay đầu lại nhiều lần, cuối cùng mất út giữa màn đêm. Xe sẻ men theo con đường nhỏ, chạy gần một giờ. Tiến vào núi sâu, bầu trời minh mang. sừng cây tiêu điều lạnh lẽo ánh trăng bị lớp mây dày cộp che lấp xung quanh tối tăm chỉ có hai luồng ánh sáng chiếc xe chiếu dọn đường núi nhấp nhô gập gành cảnh. cảnh sát lâm lái xe than thở đường núi nam trung nên sửa lại rồi Từ côi nói khách du lịch đều ở núi đằng kia phía này không có thắng cảnh cũng không có du khách ai chịu bỏ tiền ra sư đường chứ chân lý kề bên tấm kính Trông ra núi rừng tối mịt bên ngoài cửa sổ, thận trọng cực kỳ. Cô quay sang trò chuyện với tư côi, nhằm giải tỏa tâm trạng. Này, cậu và Biệt Khiêm thế nào rồi? Rất tốt, khuôn mặt tư côi thoáng nét cười cực nhạt. Sắp tán đổ rồi, tớ cảm thấy anh ấy bắt đầu thích tớ rồi. Trần ý vui ra mặt thầy cô. Vậy thì tốt, cậu và anh ấy đều là người siêu quan trọng đối với tớ, phải thành đôi đi nhé. Biết rồi Tư côi dựa vào cô nói Con người biện khiêm rất tốt Chú đáo lệ lịch thiệp Được giáo dục tốt Còn bao dung tớ chân ý nghe vậy Cảm thấy thế này thật giống cô và ngôn cách Mỗi khi nhìn thấy người đàn ông dạng này Tớ đều tò mò bố mẹ thế nào Mới dạy dỗ anh ta được như vậy Tư côi cười khát Hy vọng có ngày được gặp bố mẹ anh ấy Nghe vậy chân ý liền hiểu tư côi thật lòng biết bao Cô biết chút ít về gia đình biện khiêm nhà anh ấy rất giàu nhưng gặp chuyện bất hạnh vì thế phẩm chất nho nhã của anh ấy thật đáng quý vô cùng mới được nửa đường xe bỗng chết máy màn đêm và đèn xe đều đứng lặng kẻ Sa lâm khởi động lại xe nhưng nói như ông cụ già đụ cụ vài tiếng và run rẩy được một lúc thì không nhúc nhích gì nữa kẻ san lâm không biết làm sao từ cô ấy, em thử chút đi hai người mầy mò chiếc xe mãi dị dương nhàm chán giọng nói run rẩy rừng sâu núi thầm ta đến đây kể chuyện ma nào kẻ sát lâm vẫn tư coi lỏng xạ vững vàng làm như không nghe thấy mặt chân ý trắng bệch dị dương thất bại lại âm u nói vậy chúng ta nói về hung thủ giết chết tay vượt rồi chôn sắc trong rừng sâu đi Từ coi ngẩng đầu lên ở đâu dẫn tôi đi xem đi chân ý cười ha ha bặm môi bên ngoài tối om bầu trời đêm không hề có ánh đèn thành thị cô không dám nghe lại ngại nói sợ nghĩ đi nghĩ lại hơi buồn đi vệ sinh nhịp thôi nhưng sao càng nhịp lại càng không được vậy vừa nãy ăn bánh mì cô khô. không nên uống nhiều nước thế chân đi nói khác từ côi cậu đi vệ sinh với tớ được không um. từ côi đẩy cửa định xuống xe khoan đã cảnh sát lâm ngắt cản anh đi cùng cô ấy Chuyên ý đỏ mặt, không cần đâu, Từ côi đi cùng em. Để kẻ sát lâm đi cùng cậu đi. Từ côi nói, chân ý hiểu rồi. Một là không thể để hai cô gái đi, đàn ông đi cùng an toàn hơn. Hai là không thể để dịch dương cùng đi. Cảnh sát ở lại hết trong xe. Chuyên ý đỏ mặt, đi theo sau kẻ sát lâm, tiến vào trong rừng, hỏi. Kẻ sát lâm, anh cho rằng tiêu Nham là kẻ tình nghi à? Ừm. tôi cảm thấy thể quý nói rất có lý mặc dù tôi không hiểu lắm cảnh sát lâm cãi đầu ngượng ngùng tôi chuyển từ bên quân đội sang rất hâm mộ những người đã từng học đại học như các cô ăn nói mệnh lạc không giống tôi không biết nói gì cả chỉ biết cắm đầu làm nào có bọn em đâu có kinh nghiệm thực chiến như anh mới đi được hơn mười mét phía trước có một dòng suối nhỏ chắn lại tầm nhìn trống trải vô cùng Chân ý lúng túng cực kỳ Thôi về đi Tôi sẽ đi về phía thượng nguồn Mười mấy mét rồi quay lưng lại Anh ta gãi đầu Rất bối rối Chân ý yên tâm đi Tôi không nhìn lén đâu Thấy anh ta đi xa rồi Chân ý nghĩ suối chảy sóc sách cho anh ta không nghe thấy tiếng đâu bèn vội vàng Ngồi xổm xuống giải quyết Vừa xấu hổ đỏ mặt Vừa đếm đá cuội vừa nhìn xung quanh những nơi trong tầm mắt chỉ có rừng cây âm u quay đầu lại không thể ánh đèn xe ô tô đâu nữa dân ý nhanh chóng kéo quần đứng dậy chợt thấy bóng người cao cao phía trước thắp đi một khoảng cô sợ tới mức hồn bay phách tán tập trung nhìn lại cảnh sát lâm ngồi xổm không nhúc nhích làn gió thổi qua rừng cây giàu sạc như thể có vô số bóng sáng đang di chuyển Phía trước, đằng sau đều là vậy Chân ý hại hùng Chạy nhanh về phía anh ta Lâm hàm Nam ấy khi vào cuộc cảnh sát Chính anh ta đã dẫn dắt cô Lâm hàm đang ngồi bên sông suối Quay đầu lại Sao lại gọi tôi như vậy Không biết đớn nhỏ Em hơi sợ mà Được rồi, chúng ta đi thôi Chân ý xoay người giẫm phải hòn đá cuội bên sông suối từ chân ngã xuống đất Tay ngập trong đống sền xe gì đó, cô sợn gai ốc cúi đầu nhìn, suýt chút đứa hét ầm lên. Đá bên bờ suối đẫm máu, máu ấy lảng lặng, chảy xuôi theo dòng nước. Trên tay cô, ở khe đá dưới lòng bàn chân là những nội tạng đầm địa máu. Một đống lại một đống. Dưới bầu trời mờ mịt, chúng đỏ ao, nhìn thấy mở ghe người. Vẫn còn ấm. Anh ta lập tức đứng dậy. anh mắt sắc bén nhìn quanh anh trăng bị tầng mây bao phủ đêm tối càng sâu thẳm hơn sâu trong rừng có ánh đèn điện thoại xuyên thấu màn đêm gã ở đó lâm hàm dẫm lên tảng đá lướt qua dòng suối nhỏ lao về phía đối diện trần ý không dám về một mình chạy theo anh cảnh sát lâm cô thất tha thất thẹo bước qua dòng suối chạy tới khu rừng sâu hút phía trước Dốc hết sức lực chạy theo bước chân anh Dường cây tối đen như mực Cô cố hết sức mở to hai mắt Không dám nhắm lại Lo sợ không thấy rõ phương hướng của lâm hàm Nhưng anh ta chạy quá nhanh Bóng dáng lập tức lẩn quất giữa những bụi cây đứng lặng Lâm hàm Cảnh sát lâm Đêm tối dần dần tĩnh lặng Xung quanh chỉ có tiếng thở hồn hển Và tiếng chạy của cô Lớp lá rơi dưới lòng bàn chân gãy lì tan tác cơn gió ập đến khắp không gian là tiếng xào xạc của lá cây như thể ngân vang một bản sonat cô sợ hết hồn hết vía mồ hôi lạnh chảy sông sông nhìn quanh quắt đầu đầu cũng là cành cây run rẩy hết như bóng hình chuyển động tim cô như thể ngừng đập ra sức chạy về hướng lâm hàm mất dạng cuối cùng cô đã nhìn thấy anh ta lần này bóng lưng cao cao của anh ta cũng thấp đi một nửa anh ta dựa vào một thân cây không nhúc nhích lâm hàm cô chạy tới ngồi xồm xuống nắm lấy cánh tay anh ta nhưng lần này anh ta không nói một lời bóng đêm quá dày đặc cô không thấy rõ nét mặt anh ta một lần nữa cô lại chạm tay vào chất lỏng ấm nóng và sèn sệt nào đó cô hôn hoảng đến mức gần như mất hồn lâm hàm đừng ngủ hãy giữ tỉnh táo cô lần mò thử dọn xe hơi thở của anh ta vẫn còn thở Cô run rẩy định kiểm tra chỗ chảy máu, lấy áo băng cho anh ta. Đằng sau bỗng vang lên tiếng bước nhỏ. Loạt xoát di trên vùng đất, dài đầy lá rơi, vang giòn và rõ một một. Toàn thân chân lý căng thẳng, trong khoảnh khắc trăng sáng chật đó đầu khỏi mây đen, bao phủ khu rừng rậm trong lớp tơ mỏng màu, màu trắng sữa. Ánh trăng dầm chậm lướt qua mặt lâm hàm. Mặt anh ta nhắm nghiền. Mặt bê bết máu Và trên mặt anh ta xuất hiện một cái bóng Có người vung một thứ Trông như chiếc búa len Trái tim cô đột nhiên ngừng đập Ngôn cách lái xe đến bên con đường nhỏ im ắng gọi điện cho ngôn ngủ Nói chuyện điện thoại xong Anh hạ cửa kính xuống tắt máy Tựa lên ghế ngẩn người Buổi đêm tĩnh lặng Rừng cây sầm gì Cơn gió thổi qua Không khí mát lạnh như nước suối Hôm nay là ngày rằm Thì thoảng có tầng mây dày lướt qua lúc sáng lúc tối nhưng nhìn chung anh trăng vẫn đẹp vô cùng như một lớp thủy ngân anh không thích thú lắm không giống ai đó nhìn thấy chắc sáng sẽ phấn khích kêu to nhún nha nhún nhảy kỳ lạ thay giờ phút này điều anh nghĩ đến nhiều nhất không phải là vụ án mà là đôi mắt sưng húp và dáng vẻ ngáp dài ngáp ngắn, không ngừng của cô bỗng chốc một đốm sáng lướt qua kính chắn gió rượt nhỏ Chớp lóe chớp lóe chầm chậm bay qua, dần dần ẩn khuất trong rừng cây, bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy đom đóm. Nhớ nghệ khai giảng năm lớp 11, lớp họ tới Nam Sung, du lịch mùa thu. Họ cũng đi xem đom đóm, gió biển rất lớn, lá cọ sờ sạp, hòa với tiếng sóng biển vỗ bờ, đung đưa bay múa biển chuyển cùng ánh trăng. Trong lùng cọ rậm rạp lập lòe ánh sáng, một số đom đóm bay ra. như ánh sao bắc phủ bụ trời đêm Đẹp đến nỗi khiến người ta không tày đỏ hít thở cô đứng cạnh anh bẩn tay bé nhỏ chọn lồng vào lòng bàn tay anh chậm rãi mười ngón tay đan sen khoảnh khắc ấy gió gần như ngừng thổi Ánh trăng dịu dàng Ánh đom đóm như dòng suối chậm rãi rể xuôi cô kiễng chân nghiêng đầu kè tới vai anh ngôn cách chúng ta ở bên nhau nhé được không anh anh nhớ hôm ấy là 3 năm tròn từ lúc họ quen nhau không nhiều hơn không ít hơn một ngày đêm mùa hạ trong một nháy mắt sóng biển ngừng vỗ côn trùng trong bụi cỏ cũng ngừng keo anh nói được anh để xe ở gần hơi loá mắt nguồn cách thoát dòng suy tư khỏi ký ức một chiếc xe quen thuộc dừng bên đường ngôn hủ bước xuống từ ghế sau lên xe anh khuôn mặt ngôn hủ không một chút cảm xúc nhưng ngôn cách cảm nhận được Nội tâm ngôn hủ đau khổ, lo lắng vô cùng. Nghi phạm nhằm vào an sao? Anh muốn biết cô ấy có đặc điểm gì đặc biệt thu hút nghi phạm, nhất là chuyện riêng tư, người bình thường không biết. Ngôn hủ cụp mắt không nói gì, muốn cách nhìn thấu. Vậy là có rồi. Em cho rằng không có liên quan tới chuyện này, ngôn hủ nói. Em nói cho anh biết đã, anh sẽ phán đoán có liên quan không? Anh nói phỏng đoán của mình trước, rồi em sẽ nói có đúng không? Ngôn hủ rất kiên trì, anh sẽ bảo vệ bí mật của An Giao. Anh, ngôn hủ gọi. Sao hả? Ngôn cách sững sờ. Họ ra đời cách nhau chỉ 20 phút, Chưa giờ ngôn hủ chỉ gọi thằng anh là ngôn cách. Nhờ anh chút việc. Em nói đi. Đừng phân tích em. Ngôn cách quay đầu nhìn ngôn hủ, im lặng vài giây, cuối cùng nhượng bộ. Ừ, anh đoán có vẻ cô ấy từng có một mối tình khác. hoặc đã mang thai không người trong nhà đã điều tra cô ấy tường tận nếu có liệu có chưa phép kết hôn không một hù hỏi ví dụ như chân ý nhiều năm trước cô ấy chỉ tiếp cận anh mà người nhà thậm chí còn làm rõ cả nguyên nhân cái chết của vợ cũ bạn trai chị họ cô ấy một cách lặng yên hồi lâu nói anh cũng cảm thấy khả năng không lớn nghi phạm mắc chứng hoang tưởng trong khoảng thời gian gần đây không có ai yêu đơn phương hay theo dõi cô ấy sao ngôn ngủ lắc đầu trong nhà có người xuyên theo dõi cô ấy lái xe tới điểm dừng chân đi lạc dưới chân núi ngôn cách nói nếu không gây chú ý hẳn là bệnh nhân của an sao em nhớ kỹ lại một hai tháng nay an sao có đề cập đến ai đó đặc biệt hoặc nói lời nào đặc biệt không cả quãng đường lặng thinh lúc trở về nơi chú chân ngôn cách dừng xe lại chợt nhẹ ngôn hủ nói lẽ ra em nên để người xuyên theo dõi vào bệnh viện chúc chừng cô ấy ngôn hủ đây không phải là lỗi của em phải mà ngôn hủ cô chấp nói như đứa trẻ khó dạy bảo anh không biết thế này có được xem như an ủi không nhưng xét trên hành vi của nghi phạm lúc này cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu một lúc lâu sau ngôn hủ mới lên tiếng ngôn cách Dì co, nếu hôm nay người bị bắt cóc là chân ý, anh sẽ nhận ra những lời này không có tác dụng. Trái tim ngôn cách hơi khựng lại, khó hiểu thay, anh không thể hít thở trong chốc lát. Lo lắng cho chân ý mà không có nguyên do, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay theo bản năng. Chân ý đã rời đi được 50 phút rồi, đi cùng cảnh sát nên chắc không có chuyện gì đâu. Đang suy nghĩ, điện thoại di động kêu tít tít là tin nhắn, Của người anh đang nhung nhớ. Ngôn cách, vậy mà họ lại kể chuyện ba. Sợ lắm, khiếp. Bao giờ em về, anh phải ôm em đi nhá. Hù hù. kiểu tin nhắn kinh điển của chân ý đây mà. Một đống ngôn từ làm đúng. Chỉ nhìn thế sự đã có thể tưởng tận ra giọng điệu và vẻ mặt của cô khi nói những lời này. Kể cả thân hình bé nhỏ quay tới quay lui, không thể đứng thẳng của cô. Lòng anh bình an trở lại, nhắn một chữ. Được, vừa định gửi đi, lại quyết định thêm câu. Chú ý an toàn, nhưng còn chưa kịp. Ngôn hủ đứng bê lên tiếng, chỉ có một câu. Là gì vậy? Có một hôm, An giao nói, cô ấy gặp một người đàn ông, làm cô ấy nhớ lại thời điểm mới gặp em. Nói xong, ngôn hủ lại cúi đầu. Có lẽ, cô ấy muốn biểu đạt rằng người đàn ông kia ít nói. Không đúng, nguồn ngay hiểu ra ngay, anh lập tức xuống xe, đi tới chiếc xe của hội trưởng Trần, chỉ huy trường. Không đợi gõ cửa, đã mở cửa xe ra, nghiêm nghị nói. Đội trưởng Trần lập tức báo cho người sông núi rút về, tiêu nhằm không phải tên bắt cóc. Tên bắt cóc thật sự có khả năng rất hung bạo. Anh ta không có mục tiêu, nhưng ai cũng là mục tiêu của anh ta. Nếu anh ta thật sự ở trong núi và những ai vào núi khinh xuất, Chỉ xử sự với anh ta như kẻ bắt cóc thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nghe anh nói vậy, đội trưởng trần cau mày. Nhưng đội A đã bắt được tiêu nham rồi, đang trên đường dẫn anh ta về. Đội viên phát hiện nghi phạm đang dâm loạn với hai thiếu nữ trong biệt thự riêng. Nhưng anh ta vẫn có khả năng bắt cóc bác sĩ An và đứa trẻ. Không phải anh ta, ngôn cách gắt lời. Có lẽ bản thân anh ta là tội phạm. nhưng vụ này không do anh ta gây ra, xin đã lập tức nhắc nhở đội viên chú ý nhân vật khả nghi. Còn đang nói, đèn đã lóe lên, có xe lái tới, đội A đã trở về. Mấy cảnh sát lôi tiêu Nham xuống xe, gã ta gào thét. Tao cho tiền đôi bên tình nguyện, bác sĩ y tá gì chứ, tao không nhìn thấy, đừng đổ ăn cho tao. Quý Dương đi cạnh anh ta, nói gì đó, tiêu nhà mở to mắt. Giận đến bật cười vớ vẩn Tao đã không còn thích hứa thiến từ lâu rồi Tao chưa từng đụng một ngón tay vào cô ta Cô ta sửa đứa con hoang của ai Sao lại đổ lên đầu tao Cảnh sát tóm gã rời đi Quỳ Dương đi tới Ngay với đội trường Trần Bây giờ tôi sẽ trở về thẩm vấn anh ta Cảnh sát Trần Rõ ngôn cách rất thấp Từng chữ từng câu Rõ ràng giữa đêm đen nghi phạm thật sự là kẻ vừa nhìn thấy con người đã muốn bóc sống trái tim của người ta. Tin tức này rất quan trọng, anh không định nhắc nhở cấp dưới của mình sao?" Quý Dương vừa đội trường Trần đồng thời lên tiếng. "Anh nói gì? Nghi phạm Kim An sao? Không phải bởi vì say đắm cô ấy, mà bởi vì cô ấy là bác sĩ khoa tim. Nghi phạm bị hoang tưởng, anh ta cảm thấy tim mình có vấn đề sẽ chết, anh ta muốn sống, muốn dùng trái tim của người khỏe mạnh thay vào cho mình." Anh ta bắt đứa trẻ sơ sinh kia vì anh ta cho rằng trái tim trẻ con là tinh khiết nhất. Vì cứu đứa trẻ, nhất định An Giao sẽ nói trái tim trẻ con quá nhỏ, không thể thỏa mãn nhu cầu của cơ thể người lớn. Tôi không dám sắc anh ta có ở ngọn núi này không, nhưng nếu ở đây lúc anh ta mang tư tưởng được ăn cả ngã về không, lại nghe được tin tức này, cho rằng anh ta không ra tay với đội viên của anh sao? Nguồn hù nói. an sao đã đề cập tới một người đàn ông khiến cô ấy nghĩ đến thời điểm mới gặp gỡ ngôn hủ. bởi vì người đàn ông này không ngừng tìm an sao đòi khám sức khỏe vì cảm thấy tim mình có vấn đề gã ngày đêm theo dõi động thái của an sao để rồi cuối cùng bắt cóc trái tim của gã tức đứa trẻ và bác sĩ quý dương hiểu ra ngay nhưng đội trưởng, đội trưởng trần không tài nào hiểu nổi bác sĩ ngôn Tôi đã phá án hai mươi mấy năm, chưa từng thấy loại người như cậu nói. Như do này rất khó tin, cậu hoàn toàn không có chứng cứ. Nếu những lời nghe dọn cả người này được truyền đi, sẽ khiến công chúng khủng hoảng và rối loạn. Còn chưa dứt lời, bấy ly lạc trong xe đã cất tiếng ầm ý, truyền đến giọng nói hốt hoảng dồn dập của một nữ cảnh sát. Đội E yêu cầu chi viện. Một cảnh sát và một phóng viên mất tích phát hiện đội tạm động vật vỡ nát, vị trí... bàn tay nắm cửa xe của ngôn cách trượt buông lỏng anh nhận ra giọng nói này là nữ cảnh sát đi cùng chân ý đầu óc anh xoay chuyển cực nhanh bốn người xuất phát sẽ không để lại hai cô gái vì thế phóng viên mất tích kia là chân ý anh buông cửa xe chậm rãi đứng thẳng đút tay vào túi quần rồi giữ nguyên trong đó nhất thời anh cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình Nghiền ngẫm kỹ lưỡng giọng nói và vẻ mặt của dân ý lúc nhắn tin. Ngôn cách, vậy mà họ lại kể chuyện ma, sợ lắm lắm. Bao giờ về anh phải ôm em đi nhé, hu hu Hình ảnh cô trong tin nhắn quay tới quê lui. Vậy mà giờ đây, có kẻ sẽ móc tim cô. Mọi người xung quanh bắt đầu hớt hải, liên lạc từ vị trí cụ thể, sắp xếp gì đó. Anh đứng im lìm, lặng lặng ổn định nhịp tim. cố níu nó đừng rớt xuống vực sâu vạn trưởng. thế nhưng dưới ánh đèn xe sáng rỡ, giữa xe cảnh sát trói lòa và đám người đi tới đi lui, anh lại đứng yên như thể đã hóa đá giữa cánh đồng hoang không một ngọn cỏ bao trùm trong băng tuyết. <cười>